chương năm mươi mốt chi phí lao động một tỷ tiền âm phủ nhóm dịch thất liên hoa lạc thụy thấy c ô ngồi xuống sau khi tiến vào trong lòng thở phào nhẹ nhõm nhiệm vụ này thật khó khăn anh ta đóng cửa xe lại giúp cô sau đó đi vòng qua chỗ ghế lái cười tươi với lê hiểu mạ đạp chân ga lái xe đến thuy viên lê hiểu mạ nói cám ơn với lạc thụy rồi xuống xe lạc thụy thấy cô xuống xe đi xa thì mới cầm lấy điện thoại ra gọi cho long tư hạo tổng giám đốc dựa theo căn dặn của anh tôi đã đưa lê tiểu thư về thúy viên an toàn cái đó vì thuyết phục cô ấy lên xe tôi đã mất không ít nước miếng vì vậy phiền tổng giám đốc chi tiền trả nước tôi còn bày tư thế diễn kịch hẳn là tổng giám đốc sẽ không thiếu phí biểu diễn của tôi đi tôi vừa làm tài xế lái xe lại vừa động nào thuyết phục cô ấy cái đó tổng giám đốc nhìn xem chi phí lao động thế nào còn có vì để cho lê tiểu thư tin tưởng tôi thuận đường đưa cô ấy về tôi đã nói tôi ở thúy viên bây giờ tôi sẽ đi thúy viên chọn căn biệt thự ngay tổng giám đốc nhớ gửi tiền vào trong tài khoản của tôi nhé lạc thụy nói liền một mạch k h o mắt cong lên rồi lẳng lặng chờ lòng tư hạo trả lời thời gian trôi qua một giây hai giây ba giây ngay khi lạc thụy cho là long tư hạo đã cúp điện thoại trong điện thoại chuyển tới giọng nói trầm thấp rõ ràng của long tư hạo được tôi cho cậu một tỷ một tỷ lạc thụy trận tròn hai mắt ngay sau đó anh ta vừa cười h i ế p mắt lại thành sợi chỉ vừa chu môi lên manh liệt hôn vào màn hình điện thoại di động noa g noa g tổng giám đốc anh thật là rộng rãi tôi yêu anh chết mất lúc anh ta đang mừng rỡ trong điện thoại truyền tới giọng nói lạnh lẽo mà ưu tối của long tư hạo cũng chỉ có hai chữ tiền âm phủ câu nguyên vẹn của anh là sẽ cho anh ta một tỷ tiền vàng mã cái gì âm tiền âm phủ nụ cười trên mặt lạc thụy hơi cứng lại khoe miệng co rút khuôn mặt tuấn t u tràn đầy ủy khuất tổng giám đốc anh đừng tàn nhẫn với tôi như vậy chứ vì đưa hiểu bảo bối của anh về nhà tôi đã cố ý mua xe mới tiền còn chưa trả xong đâu tôi không ngại để cậu cầm tiền âm phủ đi đổi thành nhân dân tệ âm thanh của long tư hạo trầm thấp lãnh đạm không có chút gợn sóng nào cái gì t i ề n âm phủ đổi nhân dân tệ tổng tít tít lạc thụy còn chưa nói hết lời long tư hạo đã cúp điện thoại anh ta hung hãn trợn mắt nhìn điện thoại di động đều nói người càng có tiền thì lại càng keo kiệt điều này quả nhiên không phải là giả giá trị con người của tổng giám đốc hơn ngàn tỷ cũng keo kiệt như vậy anh ta đeo mắt kính lên lần nữa tiêu sái ném điện thoại di động sang ghế ngồi bên cạnh ngâm nga đoạn nhạc lái xe rời khỏi thúy viên l ê hiểu mạn trở lại biệt thự còn chưa đi vào phòng khách chị lâm ra đón nhìn thấy cô nói thiếu phu nhân cậu cô tới đã ngồi một lúc lâu rồi nghe vậy l ê hiểu mạn hơi bất ngờ cũng hơi mừng rỡ cô lập tức tiến vào phòng khách liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi vóc người hơi phát tướng ngồi trên ghế salon ở đại sảnh cậu khuôn mặt nhỏ nhắn của lê h i ể u mạn lộ ra nụ cười cô đi về phía cậu của cô lê trấn hoa lê trấn hoa đứng lên nhìn lê h i ể u mạn cười nói một đoạn thời gian không gặp mạn mạn nhà chúng ta càng ngày càng đẹp lê hiểu mạn bị cậu nói mà hơi ngượng ngùng cô hơi đỏ mặt nói cậu nói vậy làm cháu cảm thấy xấu hổ cháu vẫn giống như trước kia mà sao cậu tới mà không gọi điện thoại trước cho cháu hắc hắc lê trấn hoa cười hắc hắc sau đó nhìn về phía lê hiểu mạn mạn mạn vân hy đối xử với cháu có được hay không cậu ta có bắt nạt cháu hay không nghe vậy lê hiểu mạn hơi cụt mắt xuống trong lòng mơ hồ đau xót cậu quan tâm khiến cho cô cảm thấy rất vui vẻ yên tâm cô luôn muốn báo tin mừng không muốn báo tin buồn cười nói cậu yên tâm cháu rất tốt vậy thì tốt vậy thì tốt lê trấn hoa gật đầu nói nụ cười trên mặt dần dần biến mất ông ta nhíu chặt mày lại túi thấp đầu mặt đầy dáng vẻ tâm sự nặng nề chương năm mươi hai ba ngày ba trăm ngàn nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu m ạ n thấy vậy đôi mi thanh tú hơi cau lại lo lắng hỏi cậu cậu sao vậy lê trấn hoa che giấu tâm trạng mà mỉm cười ông ta đứng lên nhìn lê hiểu m ạ n mạn mạn cậu đi về trước đây cậu không có chuyện gì cậu chỉ muốn đến thăm cháu mà thôi lê hiểu m ạ n thấy lê trấn hoa đứng lên muốn đi cô lo lắng hỏi cậu rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì nếu cậu không nói cháu sẽ lo lắng lê trấn hoa đứng lại ông ta hơi l u n g túng nhìn cô sau đó làm ra dáng vẻ hận rèn sắt không thành thép mạn mạn anh họ cháu nó、no、đánh nhau với người ta đánh người ta trọng thường gãy một cái chân người kia có quyền thế muốn cho anh cháu ngồi tù cậu cầu xin bọn họ rất lâu bọn họ mới đáp ứng chỉ cần bồi thưởng cho bọn họ ba trăm ngàn thì sẽ không truy cứu nữa mạn mạn cháu nói xem chú đi đâu để kiếm ba trăm ngàn bây giờ anh văn bắc đánh gãy chân người khác sau khi lê hiểu mạn nghe xong cô kinh ngạc mở to đôi mắt ngập nước ở trong ấn tượng của cô tính tình của anh họ lớn hơn cô ba tuổi rất tốt tính tình dịu dàng chưa bao giờ gây chuyện thị phi sao lần này lại kích động đến nôi đánh gãy chân người ta cô vặn chặt mày lại ngước mắt lên nhìn về phía lê trấn hoa cậu có phải là có cái gì hiểu lầm hay không theo cháu biết anh văn bắc không phải là người thích gây chuyện sao anh ấy lại đánh nhau với người khác được lê trấn hoa vừa nghe xong khuôn mặt đã lập tức nhăn nhó lại tức giận nói mạn mạn chẳng lẽ cậu lại gạt cháu sao cậu biết cháu là sợ cậu mượn tiền của cháu chứ gì không đưa ra được ba trăm ngàn ghê gớm lắm thì để anh họ cháu ngồi cả đời tù chờ đến lúc cậu chết thì không có ai đưa cậu vào con tài cháu có lương tâm thì đưa tiền còn chuyện nhà cậu cháu không cần phải để ý đến lê hiểu m ạ n thấy lê trấn hoa tức giận cô lập tức giải thích cậu cháu không sợ cho cậu mượn tiền các người là người nhà của cháu sao cháu có thể mặc kệ được lê trấn hoa nghe cô nói như vậy ánh mắt sáng lên thay đổi thái độ vừa nãy giọng điệu hiền hòa nói mạn m ạ n nói như vậy là cháu nguyện ý cho cậu mượn tiền sao cháu là thiếu phu nhân hoác gia tuy tiện lấy ra ba trăm ngàn chắc là không có vấn đề chứ lê hiểu mạn khẽ rũ mắt xuống mặc dù cô đã kết hôn với hoác vân hy nhưng cho tới bây giờ hoác vân hy đều không cho cô tiền nguồn kinh tế của cô đều kiếm được từ trên bạ ảo nhưng mỗi một tháng cô đều sẽ gửi một nửa tiền cho mẹ cô tiền tiết kiệm của cô cộng lại cũng không đến ba trăm ngàn thiếu phu nhân hoắc ra như cô thật đúng là một mạc nhưng cậu và anh họ là người nhà của cô cô cũng không thể khoanh tay đứng nhìn sau đó cậu ngước mắt lên nhìn lê trấn hoa cười nói cậu yên tâm cháu sẽ nghĩ biện pháp để có được ba trăm ngàn tuy nhiên cậu để cho cháu mấy ngày lê trấn hoa dùng ánh mắt quái dị nhìn cô mạn mạn cháu là thiếu phu nhân hoác gia ba trăm ngàn còn phải góp mấy ngày sao hay là cháu cố ý kéo dài thời gian không muốn cho cậu mượn lê hiểu mạn ngước mắt lên nhìn lê trấn hoa ngự a khí kiên định cậu cháu không cố ý kéo dài thời gian cậu cho cháu ba ngày ba ngày sau cháu nhất định sẽ đưa cho cậu ba trăm ngàn thấy lê hiểu mạn đưa ra thời gian lê trấn hoa cũng không nói thêm nữa cười nói mạn mạn à vậy cậu trở về chờ tin tức của cháu ba ngày sau cậu lại tới vậy cậu đi về trước dứt lời lê trấn hoa cười hì hì đi ra khỏi phòng khách vừa vặn thấy hoác vân hy đi tới vân hy trở về rồi à lê trấn hoa cười tiến lên đón hoác vân hy lạnh lùng liếc nhìn lê hiểu mạ hơi lánh đạm liếc nhìn lê trấn hoa hơi gật đầu với ông ta rồi cũng không nói gì nữa mà ngồi xuống ở trong phòng khách lê trấn hoa thấy vậy hơi lung túng nhìn lê hiểu mạn cười nói mạn mạn cậu đi về trước không cần tiễn cậu đâu sau khi lê hiểu mạn thấy lê trấn hoa rời đi cô xoay người thấy hoác vân hy lại đứng ở sau lưng cô chương 53, a n h thật đáng kinh tởm nhóm dịch thất liên hoa cô làm bộ như không nhìn thấy anh ta chuẩn bị đi qua từ bên cạnh anh ta giọng nói lạnh như băng của anh ta chuyển tới tôi rất muốn biết cô đi đâu để kiếm ba trăm ngàn lê hiểu mạn hơi nhăn đôi mi thanh tú lại anh ta lại nghe được đoạn đối thoại của cô và cậu cô khoe môi của cô hơi cong lên cô không để ý đến anh đang chuẩn bị rời đi nhưng hoác vân hy lại nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô lê hiểu mạn vùng vây hai cái mà không được câu nước đôi mắt trong trẻo lạnh lùng liếc nhìn anh ta vung ra hoác vân hy liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trong trẻo lạnh lùng của cô trước kia cô luôn thật sự biết điều lúc nào cũng luôn cung kính với anh ta ở trong ánh mắt của cô trước kia anh ta có thể nhìn thấy tình ý của cô đối với anh ta nhưng bây giờ thứ mà anh ta nhìn thấy chỉ là sự khinh thường và lạnh lùng của cô đối với anh ta anh ta không thích cô dùng ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng này nhìn anh ta sự t h ơ ơ của cô khơi dậy lòng chinh phục của anh ta nếu như nói là cô đang chơi g ụ c cầm cô túng như vậy chúc mừng cô cô đã thành công g ụ c cầm cô túng một trong ba mươi sáu kế muốn bắt thì phải thả thời tạm quốc mạnh hổ ạ chờ làm phản khi y ê n thức hạ bất ổn để thu phục mạnh hoạch ra cắt lưng đa bảy lần bắt bảy lần thả thất cầm thất túng mạnh hoạch khiến mạnh hoạch đội ơn mà không dám làm phản nữa tào thù ổ hển dùng quan vờ ú đờ ế làm dung tướng cho mình đã cấp cho quan vũ ngựa xích thố quản vự cờ lên đường tìm huynh đệ lu bị vạ trường phi nhờ hển q u ả n vờ ú cờ hờ ý c ư ớ i ngựa đi một đoạn bèn quay lại trở về vựt h tờ hờ á h ó đờ ế nguyện ra trận chiến đấu trả ơn có thử tháo anh ta chẳng những không buông cô ra ngược lại còn dùng sức nắm cổ tay của cô chặt hơn kéo cô vào trong ngực lê hiểu m ạ n cả kinh đang muốn đẩy anh ta ra âm thanh hơi nhu hòa của anh ta truyền vào trong thai cô lê hiểu mạn nếu như cô biểu hiện tốt có lẽ tôi có thể cho cô ba trăm ngàn nghe vậy lê hiểu mạn h i ế p đôi mắt xinh đẹp lại cô nhìn anh ta như nhìn thấy quái vật vậy hoắc vân hy hôm nay anh quên uống thuốc hả cho tôi ba trăm ngàn anh chịu sao anh thử nói xem tôi phải biểu hiện thế nào mới được coi là tốt hoác vân hy trực tiếp bỏ qua nửa câu đầu của cô anh ta nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ngón tay thon dài hơn nâng cằm của cô lên nếu như cô cầu tôi hoặc là giọng nói của anh ta dần trở nên trầm thấp khàn khàn hơn ánh mắt lạnh như băng dính vào mấy phần r ụ c vọng ngón tay thon dài trượt xuống từ chiếc cằm tinh xảo của cô tới cần cổ xinh đẹp trượt thẳng xuống lê hiểu mạn nhìn thấy ánh mắt của hoác vân hy l o a lên cô nheo mắt lại thừa dịp anh ta không chú ý cô chợt đẩy anh ta ra ánh mắt trong trẻo lạnh lùng liếc nhìn anh ta hoác vân hy anh thật đáng kinh tởm anh ta coi cô là cái gì hoác vân hy tức giận nheo mắt lại ánh mắt sắc bén liếc nhìn cô lê hiểu mạn đừng có mà chừng cái vẻ mặt không muốn ra không cầu tôi ngược lại tôi cũng muốn nhìn xem cô đi đâu để kiếm được ba trăm ngàn lê hiểu mạn meo mắt lại khoe môi lạnh lùng cong lên đi đâu là chuyện của tôi không liên quan đến người ngoài người ngoài hoác vân hy lạnh lẽo meo mắt lại sắc mặt rất là khó coi hôm nay anh ta không bồi hạ lầm cố ý chạy về cô lại coi anh ta là người ngoài anh ta nghiêng nửa người trên về phía trước ánh mắt sắc bén liếc nhìn cô trên gương mặt tuấn tú như đã bao phủ một tầng băng xương cả giận nói lê hiểu mạn tôi là chồng cô lê hiểu mạn hơi nhún mày rất muốn cười khoe môi của cô cong lên độ cong châm t r ọ c hoắc vân hy nhất định là hôm nay anh đã quên uống thuốc hạ anh kết hôn chưa từ lúc nào mà anh lấy thân phận người chồng ở cái nhà này nhà của anh không phải là ở cái chỗ của em gái lâm tình nhân nhỏ chuyên làm ấm giường cho anh sao a a xin anh đừng ác tâm như vậy cái chữ chồng này không xứng được nói ra từ trong miệng của anh bởi vì nó không làm nổi bật được cái khí chất cha nam của anh đâu dứt lời lê hiểu mạn đang muốn rời đi nhưng một tay của hoắc vân hy đã bấu vào cổ tay mảnh khảnh của cô một tay nắm lấy cằm của cô anh ta tức giận liếc nhìn cô lê hiểu mạn tôi đã nói rồi chơi giục cầm cố túng thì cũng phải có có mức độ chương năm mươi b ố cô muốn ly dị tôi cứ không ly dị đấy nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu m ạ n lười nói nhảm với hoác vân hy nữa bây giờ ngay cả giải thích cô cũng đều cảm thấy dư thừa mặc kệ anh ta muốn nghĩ thế nào thì nghĩ cô chỉ lạnh nhạt liếc nhìn anh ta tỏ ra tương đối bình tĩnh hoác vân hy chúng ta cứ tiếp tục như vậy thì đều rất mệt mỏi ly dị đi tôi đã đặt giấy ly dị ở trong phòng anh rồi đấy anh mau ký đi không phải anh rất yêu hạ lâm sao không phải anh muốn cho cô ta hạnh phúc sao chúng ta ly dị anh liền có thể cưới cô ta vào cửa h o á c vân hy thấy cô ôn hòa nhã nhặn nói ra lời này trong lòng vô hình hoảng sợ anh ta thật sự hy vọng cô đang chơi g ụ c cầm cố túng với anh ta nhưng cô bình tĩnh như vậy khiến cho anh ta có cảm giác đau lòng tựa như anh ta đã đánh mất cô rồi rõ ràng là có thể không quan tâm nhưng lại bởi vì cô đột nhiên thay đổi mà anh ta lại như bắt đầu quan tâm anh ta đang làm sao vậy lê h i ể u mạng thấy anh ta kinh ngạc nhìn cô cô rằng lại cổ tay của mình từ trong tay anh ta xoay người đi lên lầu hoan hôn lại hoác vân hy siết chặt tay thành hai quả đấm đôi mắt tràn đầy lửa g i ậ n liếc nhìn cô lê h i ể u mạng cô dễ dàng muốn ly dị với tôi như vậy có phải là vì cô đã yêu người đàn ông khác rồi hay không hay là người đàn ông khác khiến cho cô cảm thấy khoái trá ở trên giường nên cô hận không thể lập tức ly dị với tôi để nhảy vào vào trong ngực người đàn ông khác cô muốn ly dị tôi cứ không ly dị đấy lời của hoác vân hy khiến cho lê hiểu mạn siết chặt bàn tay ngọc lại sao trước kia cô không phát hiện ra hoác vân hy là kẻ điên cô xoay người ánh mắt trong trẻo lạnh lùng liếc nhìn anh ta hoác vân hy anh thiết kế tôi không chỉ không bằng c ầ m thú mà còn là một kẻ điên chúng ta đã đi đến hôm nay rồi tất cả đều là do một tay anh tạo thành lúc tôi muốn sống hạnh phúc với anh thì anh muốn ly dị với tôi bây giờ tôi muốn ly dị với anh thì anh lại không rời anh muốn thế nào học người xưa tam thê tứ t i ế p sao anh muốn trong nhà có cờ đỏ không ngã bên ngoài thải kỳ bay phiêu anh đừng có nằm mơ đừng nên ép tôi đâm đơn ly dị h o ặ c ra các anh không ném nổi mặt mũi đâu c ơ đỏ trong nhà là vợ thải kỳ phiêu bay là tình nhân bên ngoài câu này có nghĩa là mối quan hệ giữa vợ ở nhà và tình nhân khá hài hòa dứt lời lê hiểu mạn không nhìn hoác vân hy thêm nữa cô đi thẳng lên tầng hoác vân hy liếc nhìn bóng lưng lạnh nhạt của lê hiểu mạn anh ta siết chặt đôi tay thành hai quả đấm cất bước đi lên tầng chạy thẳng lên phía phòng khách thấy chị lâm vừa vặn đi ra từ phòng của lê hiểu m ạ n chị lâm đang cầm một quyển e l bun trong tay d ê n d ỉ than thở nói e l bun còn tốt như vậy sao thiếu phu nhân lại bảo cầm đi ném nhỉ đưa tôi xem hoác vân hy nghe thấy chị lâm nói như vậy anh ta cầm lấy quyển e l bun từ trong tay cô ta thấy là e l bun ảnh cưới của anh ta và lê hiểu m ạ n nhưng cũng chỉ có mấy tờ trong hình lê hiểu mạn mặc váy cưới trắng tinh khôi nụ cười ngọt ngào và dịu dàng xinh đẹp giống như tiên tử không nhiễm b ụ i trần vậy ánh mắt của hoác vân hy khe run lên như có góc nhỏ nào đó trong trái tim bị chạm đến anh ta siết chặt quyển eo bun trong tay anh ta nhớ ra anh ta chụp quyển eo bun ảnh cưới này với cô là do sự bức bách của ông nội lúc ấy anh ta chỉ chụp qua loa lấy lệ ấy bức với cô rồi rời đi mặc dù không có mấy tờ anh ta vẫn lật từng trang từng trang một đột nhiên ánh mắt của anh ta dừng lại ở trên một bức ảnh chụp chung là bức ảnh chụp chung của anh ta với lê h i ể u mạn lúc anh ta mười mấy tuổi trong ảnh anh ta nửa ngồi xổm dưới đất trên gương mặt đẹp trai còn mang hơi thở thiếu niên tràn đầy nụ cười ô nu mà lê h i ể u mạn mặc chiếc váy dài màu trắng nằm ở trên lưng anh ta đôi tay mảnh khảnh nhỏ bé nhẹ nhàng vòng ở trên cổ anh ta trên khuôn mặt nhỏ non nớt thanh thuần còn mang theo nụ cười trong sáng đây là bức ảnh anh ta chuẩn bị con cô là chụp từ hồi nào anh ta đều đã quên mất rồi liếc nhìn bức ảnh này hoác vân hy nhớ lại không ít chuyện trước kia chương 55, tuổi thơ thanh mai trúc mã nhóm dịch thất liên hoa anh ta và lê hiểu mạn là thanh mai trúc mã anh ta mơ hồ còn nhớ tình cảnh lần đầu tiên lúc còn bé cô được ông nội của anh ta nhận vào h o a gia khi đó cô rất nhút nhát không dám nói chuyện với bất kỳ người nào lúc nào cũng ở một mình luôn rất tán tỉnh cho tới sau này sau khi ông nội bảo anh ta mang cô đi chơi cô mới dần thân cận với anh từ khi anh còn bé ông nội đã đào tạo anh ta làm người nối nghiệp của h o a gia luôn rất nghiêm khắc với anh ta khi đó anh ta thường xuyên bị ông nội khiến trách mỗi khi anh ta không vui đều là cô khuyên bảo anh nghĩ cách chọc cho anh cười những chuyện cũ gần như sắp bị anh ta quên mất cứ từ từ hiện lên trong đầu anh ta trái tim của hoác vân hy nhất thời đau nhói nghĩ đến kết hôn một năm qua anh ta luôn t h ở ơ với lê hiểu mạ n không khỏi bắt đầu hơi hối tiếc anh ta đi tới trước cửa phòng của lê hiểu mạ n đưa tay gõ cửa không ngờ rằng lê hiểu mạn chẳng những không mở cửa mà ngược lại còn tắt đèn trong phòng đi hoác vân hy thấy vậy meo mắt lại anh ta không lại gõ cửa nữa mà cầm quyển đeo bun về phòng mình hôm sau lê hiểu mạn dậy sớm hơn so với hôm qua bởi vì sợ lại gặp phải trường hợp thang máy quá tải rồi lúng túng đi nhầm vào thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc như ngày hôm qua mà không thể không dậy sớm cô rửa mặt trải đầu x o n g xuôi đi xuống phòng ăn ở tầng dưới nhưng bất ngờ phát hiện hoác vân hy lại ngồi ở trong phòng ăn thấy hoác vân hy ở đó lê hiểu mạn lập tức không còn chút hưng t h ú ăn sáng nào nữa cô xoay người đang muốn rời đi sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói trầm thấp ôn nhu của hoác vân hy mạn mạn lê hiểu mạn dừng bước chân lại cô có cảm giác như vừa bừng tỉnh đã cách một đời trừ bỏ kỷ niệm một năm ngày kết hôn đêm hôm đó dường như đã rất lâu rồi anh ta không dùng giọng điệu dịu dàng để nói chuyện với cô như vậy một câu mạn mạn này đã gọi lên kỷ niệm trong sáng khi xưa nhưng cũng khiến cho trái tim cô nhói đau h o á c vân hy thấy cô dừng chân lại gương mặt tuấn tu không khỏi nổi lên một nụ cười anh ta đứng lên đi tới phía trước cô ánh mắt nhu hòa đánh giá cô hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi màu trắng cổ áo kiểu anh làm bằng lụa chì phòn mang đến cho người ta cảm giác ngọt ngào phía dưới là một chiếc váy cạp cao màu đen làm nổi bật lên vóc dáng quyến rũ của cô đôi chân phon dài đều đạn da thịt trắng mịn thêm mấy phần h ư ơ n g hào tràn đầy cắm d ỗ toàn bộ khí chất thanh lịch quyến rũ mà duyên dáng không khác gì phong phạm nữ thần lại khiến cho anh ta không thể rời mắt nổi lê hiểu mạn liếc nhìn anh ta rồi xoay người đi ra phòng khách h o á c vân hy thấy cô cầm túi lập tức đuổi theo cô hỏi mạn mạn cô đi đâu tôi đưa cô đi ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của lê h i ể u mạn liếc nhìn vẻ mặt đầy nhu hòa của anh ta nếu không phải đúng là giọng của anh ta thiếu chút nữa cô sẽ cho rằng anh ta đã bị đánh tráo cô nheo mắt lại lạnh nhạt nói h o á c đại tổng giám đốc tôi không ngồi nổi xe của anh đâu cũng không muốn ngồi anh vẫn nên để lại cho hoác phu nhân trong lòng anh ngồi đi dứt lời cô không để ý tới hoác vân hy nữa đi thẳng ra phòng khách mạn mạn hoác vân hy thấy vậy lập tức đuổi theo đang chuẩn bị kéo cô lại điện thoại di động của anh ta lại vang lên anh ta giật mình cầm lấy điện thoại ra lê hiểu mạn vừa vặn thấy là hạ lâm gọi tới hoác vân hy ngước mắt nhìn lê hiểu mạn lần đầu tiên anh ta có loại cảm giác có tật giật mình gương mặt tuấn tú của anh ta hiện ra vẻ hoảng sợ của người chồng bị bắt gặp ngoại tình anh ta không lập tức nghe điện thoại mà nhìn lê hiểu mạng i ả i thích m ạ n m ạ n tôi tôi và lâm lâm tôi cho tôi thời gian tôi sau khi do dự anh ta như là hạ quyết tâm vậy anh ta mới lại nói tôi tôi sẽ chia tay với cô ấy chương năm mươi sáu đua xe dẫn tới thai nạn xe nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu m ạ n meo mắt lại lãnh đ ạ m liếc nhìn anh ta lúc anh ta dịu dàng nói chuyện với cô như vậy có khoảng khắc trái tim của cô trở nên xúc động nhưng ngay khi anh ta do dự xúc động trong lòng cô đã hoàn toàn biến mất anh ta vẫn không nỡ bỏ hạ lầm nếu không anh ta sẽ không do dự ánh mắt của cô càng ngày càng lãnh đạm giọng nói trong trẻo lạnh lùng không cần người ta nói thà hủy một ngôi miếu cũng không nên hủy một có hôn hai người là trời sinh một đôi anh rể em dâu mến nhau không phạm pháp tôi cũng không phải là pháp hải sẽ không dùng lá cờ đạo trời không tha thứ mà chia rẽ hai người pháp hải nhân vật trong thanh xà bạch xà dứt lời cô không để ý tới hoác vân hy nữa mà rời đi thẳng hoác vân hy liếc nhìn bóng lưng yểu điệu lạnh nhạt của lê hiểu mạn anh ta siết chặt điện thoại di động trong tay lần đầu tiên trong đời anh ta sinh ra sự chán ghét cực lớn với điện thoại của hạ lâm điện thoại di động vẫn đang văng lên anh ta lại không nhận mà trực tiếp tắt máy điện thoại sau đó anh ta hắn lái xe đuổi theo lê hiểu mạn vừa mới đi ra khỏi khu biệt thự thúy viên thì nhìn thấy chiếc mười bạch màu bạc ngày hôm qua kia lạc thụy cũng giống như hôm qua nghiêng người dựa vào trên thân xe đeo một chiếc kính r â m anh ta nhữ mày liếc nhìn lê h i ể u mạng cười chào hỏi t h ụ y lê tiểu thư chào buổi sáng lên xe đi tôi đưa cô đi không cần lê h i ể u mạng đang muốn cự tuyệt thì liếc thấy chiếc bẹn nhì màu đen của hoác vân hy cô híp mắt lại con môi cười nói được c ả m ơn anh sau đó câu ngồi vào trong xe của lạc thụy hoác vân hy vừa vặn gặp được một màn này anh ta siết chặt vô lăng ánh mắt tràn đầy lửa giận khó trách cô vội vã muốn ly dị với anh ta thì ra là thật sự cấu kết với người đàn ông khác anh ta đột nhiên đạp mạnh chân ga tăng tốc độ đuổi theo lạc thụy đang chậm rãi lái xe nhìn thấy chiếc xe phía sau khoe môi khẽ cong lên thành nụ cười anh ta nhớn mày liếc nhìn lê hiểu mạng nói lê tiểu thư có người muốn cùng đua xe với tôi câu ngồi vững vàng nghe vậy lê hiểu mạn quay đầu xuyên qua cửa kính xe thấy hoắc vân hy đang lái xe vợ tới anh ta đang nhìn chằm chằm vào cô ánh mắt gác liệt tức giận kia đúng như kiểu người chồng đang đuổi theo bắt người vợ đã phản bội mình vậy lê hiểu mạn chỉ liếc liếc nhìn anh ta rồi quay đầu mỉm cười nói với lạc thụy được cô không nghiêng đầu đi nữa nhưng lại có thể cảm giác được ánh mắt tức giận kia vẫn luôn theo đuôi cô lạc thụy nghe cô nói như vậy thì tăng nhanh tốc độ hoác vân hy thấy vậy cũng gia tăng tốc độ đuổi theo hai chiếc xe sang một bạc một đen lúc thì xe này tông vào đôi u xe kia lúc thì xe này cọ qua xem kia lúc thì lạc thụy vượt lên trước lúc thì hoác vân hy vượt qua trước tốc độ xe quá nhanh lê hiểu mạng ngồi ở trong xe cô như cảm giác mình ngồi trên mây vậy có nhiều lần lúc xe của hoác vân hy tông vào chính diện bàn tay ngọc mảnh khảnh của lê h i ể u m ạ n nắm chặt lấy váy cô cảm giác như tim mình sắp ngừng đập vậy mà song song với sự khẩn trương của cô lạc thụy lại như đang chơi đùa trêu chọc hoác vân hy vậy anh ta không có chút cảm giác hốt hoảng nào bởi vì trước kia lạc thụy là tay đua xe nên dù kỹ thuật lái xe của hoác vân hy có khá hơn đi nữa thì cũng không thể chơi được với anh ta đ ư ờ n g từ thúy viên đến trung tâm thương mại phồn hoa vốn cần khoảng nửa giờ nhưng lạc thụy chỉ dùng mười phút đã đến cao ú c the anh ta dừng xe lại vừa liếc nhìn lê hiểu mạn khoe môi vừa cong lên nụ cười tươi lê tiểu thư cô xuống xe trước đi nghe vậy lê hiểu mạn lập tức ôm trái tim đã sắp không thể chịu nổi nữa xuống xe ngay cả cám ơn cũng quên nói mà lúc cô vừa mới xuống xe thì nghe thấy tiếng ẩm sau lưng có tiếng vang lớn chuyển đến cô hơi ngẩn ra xoay người thấy chiếc xe mười bạch màu bạc của lạc thụy và chiếc bẹn ì màu đen của hoác vân hy đang hôn nhau tham thiết chương năm mươi bảy ngang ngược dạy dỗ kẻ ngồi lê đôi mách nhóm dịch thất liên hoa xe của hai người đều bị đụng hư nhưng mức độ chấn thương thì lại bất đồng chiếc xe b è n nỉ của hoác vân hy bị chấn thương tương đối nặng nắp động cơ bộ phận đầu xe đèn pha t r ư ớ c xe đều bị đụng hư xảy ra tai nạn xe như vậy tự nhiên là sẽ hấp dẫn không ít người tới xem bởi vì là ở bên ngoài cao ốc k h e nên người vây quanh phần lớn đều là nhân viên của k h e hoác vân hy thường xuyên xuất hiện ở trên tiêu đề của các tờ báo lớn vì vậy có người nhận ra anh ta người trong xe kia không phải là tổng giám đốc tập đoàn hoác thị hoác vân hy sao hình như là anh ta sao anh ta lại đụng vào xe của trợ lý l à vậy nghe tiếng nói xung quanh ánh mắt của lê h i ể u m ạ n rơi vào hoác vân hy ở trên xe mặc dù cô thống hận hành động tự tung tự tắc của anh ta nhưng cô nhìn vào phân thượng của ông nội hoác nghiệp h o à n g của anh ta cũng không thể không quan tâm tới cô đang chuẩn bị đi lên phía trước nhìn xem anh ta có bị thương hay không thì thấy hoác vân hy xuống xe cũng không bị thương cô đứng yên tại chỗ hoác vân hy bủi bằm chật vật đi tới trước mặt cô anh ta nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô đôi mắt tràn đầy lửa giận liếc nhìn cô tận lực thấp giọng nói lê h i ể u mạn trở về tôi sẽ tính sổ với cô sau bung tôi ra lê h i ể u mạn ngước mắt lên nhìn về phía hoác vân hy hạ thấp giọng nói nhân viên của the nhất là người của bộ phận thiết kế thấy hoắc vân hy kéo tay lê hiểu mạng lại là một trận kinh ngạc nhỏ giọng nghị luận đó không phải là đồng nghiệp mới tới ngày hôm qua sao cô ta có quan hệ như thế nào với tổng giám đốc tập đoàn hoắc thị tôi còn tưởng rằng cô ta là tình nhân nhỏ của trợ lý lạc cô ta ấy hả tôi thấy không chỉ là tình nhân nhỏ của trợ lý lạc đâu nói không chừng là chân đạp mấy con thuyền vẫn là tình nhân nhỏ của tổng giám đốc tập đoàn hoác thị cô không thấy vì cô ta mà trợ lý lạc đụng xe với hoác tổng hay sao không phải câu dẫn cái này thì chính là câu dẫn cái đó thật đúng là g a i điếm bởi vì mấy người đó nói chuyện ngay sau lưng lê hiểu mạng cũng cách không xa vì vậy lời nói của bọn họ truyền vào trong thai lê hiểu mạng không sót một chữ nào hoác vân hy vung tôi ra cố gắng sức giằng tay ra khỏi tay của hoác vân hy xoay người lạnh lùng liếc nhìn hai người phụ nữ đứng ở sau lưng cô ta người nói cô là gái điếm chính là dương lỵ mân cùng bộ phận thiết kế với cô một người khác tên là liễu kiều kiều hai người đều sinh lòng ái mộ với long tư hạo nhưng toàn bộ k h e đều biết chuyện long tư hạo tuyệt duyên với phụ nữ mà ngày đầu tiên lê hiểu mạn đi làm đã đi chung một thang máy với long tư hạo trong lòng bọn họ đều cảm thấy ghen tỵ tìm được cơ hội thì nói mấy lời khó nghe để kích thích cô lê hiểu mạn đi tới trước mặt dương lỵ mân và l i ễ u kiều kiều mỉm cười cười với bọn họ rồi nâng tay lên tắt hai cái bốt bốt vào trên mặt l i ễ u kiều kiều ánh mắt trong trẻo lạnh lùng liếc nhìn cô ta cô đã nghe qua câu này chưa nếu nói xấu sau lưng người khác thì đừng để cho người ta biết nhớ ký đấy nếu lần sau còn nói nói xấu người khác thì đừng có mà phách lối như vậy bị người ta đánh thì ngay cả lý do t r ả đuốc cũng không có đâu dứt lời lê h i ể u mạn vượt qua dương lị mân đi thẳng vào cao ú c e hoác vân hy liếp nhìn hai dấu bàn tay của lê h i ể u mạn đang in đậm trên mặt dương lị mân anh ta ngây ngẩn một năm anh ta thật sự đã quá coi thường cô rồi cô đã trưởng thành cũng đã thay đổi không còn là cô bé cần người bảo vệ như trước kia nữa lê hiểu mạn vừa đi vào cao úc thì thấy long tư hạo đi từ lối đi vip của tòa nhà đồ sộ tới anh đang sải bước đi về phía thang máy chuyên dụng của mình hôm nay trên người anh mặc chiếc áo sơ mi màu bè làm tôn lên vóc người hoàn mỹ của anh cả và sọc màu gạch nút cải kim cương ở ống tay hào ánh lên ánh sáng trói m ắ t lấp lánh rực rỡ q u ầ n âu dài màu đen được cắt may thủ công dày da bẹt lụ t thì. còn có ba người đàn ông mặc câu phục đi giày da theo sau lưng đi sát theo nhịp bước của anh mặt đầy nghiêm cẩn có hai người đàn ông trong đó vừa đi vừa đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán giống như vừa mới bị ăn mắng cùng theo ở bên cạnh anh còn có diệp san là thư ký mới của anh anh dẫn đầu đi trước dáng người anh tuấn khí chất tao nhã tính khí bất thường giống như một vị vua cao quý độc đoán khí chàng mạnh mẽ anh ở nơi nào thì chính là một trong những cảnh quan đẹp nhất mê người nhất anh luôn hấp dẫn tầm mắt mọi người một cách tự nhiên chương năm m ư si mê một đám phụ nữ điên nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạn mải nhìn khí chất cao quý của anh cô đứng yên tại chỗ mà quên đi vào thang máy ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía thang máy chuyên dụng dành cho tổng giám đốc của anh trong lúc này đôi mắt đen như mực của long tư hạo vẫn nhìn thẳng về phía trước biểu tình lãnh đạm như trước kia nói năng thận trọng khí thế uy nghi y ê u nhã tuân quý anh như không nhìn thấy lê hiểu mạ cứ cất bước đi về phía trước không nghiêng đầu nhìn cô môi mỏng mím nhẹ thành đường thẳng vừa ưu mỹ lại vừa hấp d ẫ nhìn n theo góc nghiêng một bên mặt của anh đường nét hoàn mỹ cánh mũi như dốc đỉnh vậy tuấn mỹ mê người đến khi anh tiến vào thang máy chuyên dụng cửa thang máy đóng lại lê hiểu mạn mới đột nhiên phục hồi lại tinh thần cô cau mày lại khuôn mặt nhỏ nhắn l u n g túng đỏ ừng lên cô lại cũng biến thành si mê như vậy sao sau đó cô cúi đầu lập tức tiến vào thang máy sau khi ấn nút tầng mười câu nước mắt lên nhìn thấy không chỉ có một mình cô là hoa si bên ngoài thang máy gần như tất cả phụ nữ đứng ở bên ngoài thang máy đều nhìn chằm chằm vào chiếc thang máy chuyên dụng đã đóng chặt cửa lại kia trên mặt vẫn còn trạng thái si mê qua một hồi lâu cả đám hoa si mới hoàn hồn lại sau đó tiến vào thang máy cửa thang máy đóng lại đột nhiên một tiếng thét chói thai vang lên ở trong thang máy dọa lê hiểu mạn g giật mình a a tôi sắp phát điên rồi long tổng thật sự là quá đẹp trai quá mê người tôi nam thần của tôi a a a a thối yêu nam thần a l ê hiểu mạn híp mắt lại gào to ở trong thang máy cô ta thật sự là điên rồi cô thừa nhận long tư hạo rất tuấn tú rất mê người mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều lộ đầy vẻ cao quý và mị hoặc nhưng cô ta cũng không cần phải kích động gào thét ở trong thang máy như vậy chứ lúc này một người phụ nữ khác vẫn đang trong trạng thái hình trái tim che kín mắt giọng điệu đầy hâm mộ nói tôi thật sự hâm mộ diệp san được đi bên cạnh tổng giám đốc ngày nào cô ta cũng đều có thể nhìn thấy long tổng còn có thể cách anh ấy gần như vậy ngày nào cũng đều có thể ngửi được anh ấy dùng nước hoa gì có thể hít thở cùng một bầu không khí cùng một không gian với anh ấy tôi chỉ cầu long tông có thể nhìn tôi lâu hơn là tôi đã hạnh phúc đến chết rồi a a long tổng em yêu anh nam thần em yêu anh đột nhiên người phụ nữ vừa mới thét trói thai như sắp phát điên kia lại gào thét ở trong thang máy sau khi nghe xong mà khoe miệng của lê hiểu mạn khẽ giật giật sắp phát điên rồi đám phụ nữ này thật sự sắp phát điên lên rồi điên cùng giống như mấy fan hâm mộ mê luyến đại minh tinh vậy cửa thang máy mở ra cô lập tức ra khỏi thang máy nếu đứng chung một chỗ với bọn họ nữa cô sợ là mình cũng sẽ biến thành người điên tiến vào văn phòng bộ phận thiết kế c ô ngồi xuống vị trí của mình thấy lâm mạch mạch còn chưa tới cô gọi điện thoại cho cô ấy nghe cô ấy nói đã đến công ty cô mới yên tâm cúp điện thoại xong một lát sau lâm mạch mạch đi tới thấy cô câu đầu tiên mà cô ấy nói chính là hỏi sự kiện đụng xe sáng nay kia là chuyện gì vậy tổng giám đốc tập đoàn hoác thị hoác vân hy và trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc lạc thụy đụng xe đã sớm truyền khắp ke h rồi chuyện đầu tiên lâm mạch mạch nghe thấy sau khi đến công ty chính là chuyện này lê hiểu mạn kể đại khái sự tình cho lâm mạch mạch rồi mới n h ư n mày liếc nhìn cô hỏi sao hôm nay cậu tới trễ như vậy sắc mặt của lâm mạch mạch h ư n g hào vừa nhìn đã biết là đang đắm chìm trong tình yêu cô ấy cười nói hôm nay thức dậy trễ đ ú n g rồi cái này cho cậu tối hôm qua mình đã đáp ứng cậu lâm mạch mạch đưa một tấm thẻ ngân hàng cho lê hiểu mạn thấy vậy đôi mắt của lê hiểu mạn dần phủ đầy sưng mờ cô cầm tay của lâm mạch mạch cảm động nói mạch mạch cảm ơn cậu lâm mạch mạch đưa tay xoa xoa khỏe mắt đang dần ướt giáp của cô cười nói được rồi không phải chỉ là mượn ít tiền cho cậu thôi sao cậu lại kích động muốn khóc nếu mình mà là đàn ông có phải cậu muốn gả cho mình hay không chương n ă c h í long tư hạo ngang ngược nhóm dịch thất liên hoa nói tới đây lâm mạch mạch mặt đầy h áy náy nhìn cô mạn mạn mình còn chưa tới hai trăm ngàn cậu muốn ba trăm ngàn xin lỗi không thể giúp cậu được lê hiểu mạng cầm ngược lại tay cô ta nở nụ cười mạch mạch cậu đã giúp mình rất nhiều còn lại để mình nghĩ cách tiền của cậu mình sẽ sớm trả cậu lâm mạch mạch nhũ mày nhún vai cười nhìn cô thân ái không cần trả mình gấp như vậy xem như cậu giữ giúp mình dù sao mình không dùng gấp chờ cậu dư giả rồi nói sau ừ mạch mạch cảm ơn cậu lê hiểu mạng yêu kiều nhìn lâm mạch mạch nếu không phải đường cúng cô thật sự không muốn mượn cô ta bạn thân này thật sự tốt với cô này bạn cậu đừng khách sáo vậy nữa làm cho mình cũng ngượng ngùng lâm mạch mạch nhìn cô nghĩ tới gì đó lại đến gần cô mang theo tia hào hứng hỏi mạn mạ n cậu có hứng thú biết chuyện liên quan tới long tổng long tư hạo không nghe cô ta nhắc đến long tư hạo lòng lê hiểu mạn nhảy loạn cô nhớ mày anh ấy có thể có chuyện gì lâm mạch mạch nhìn cô ngay sau đó nói dựa theo tin tức đáng tin mình lấy được long tổng của chúng ta có rất nhiều sản nghiệp dưới tay tổng bộ ở châu âu anh ấy liên quan tới đủ nghề tài chính kinh doanh điện ảnh và truyền hình địa úc khách sạn quốc tế lớn ở hoa nhà hàng ngự yến các hội sở cao cấp của thành phố ca v v và ke đều là một trong những sản nghiệp của anh ấy hơn nữa một tháng trước anh ấy mới tiếp nhận ke nghe nói tháng trước ke xuất hiện nguy cơ tài chính nghe nói anh ấy còn một thân phận thần bí rất lợi hại lê hiểu mạng thấy cô ta rõ như vậy meo mắt ngắt lời cô mạch mạch sao cậu biết điều này lâm mạch mạch cười với cô sau đó nói m ạ n h m ạ n ó cậu chờ mình nói xong trước đã long tổng có tiền là quan trọng mấu chốt nhất là có quyền thế năng lực chắc tuyệt nếu như anh ấy muốn phá hủy thành phố ca không cần phí nhiều s ứ c có thể giải quyết trong một đêm giống như quán ba khuynh tình bị san thành bình địa trong một đêm vậy hai mắt lê hiểu mạn lộ vẻ kinh ngạc nhìn lâm mạch mạch quán ba khuynh tình bị san thành bình địa chuyện xảy ra lúc nào cô nhớ trước đây không lâu có đi qua quán ba khuynh tình sao đột nhiên bị san thành bình địa lâm mạch mạch thấy cô kinh ngạc nhìn cô mạn mạn không phải tới giờ cậu không xem tin tức chứ chuyện xảy ra mấy ngày trước cậu không biết sao lê hiểu mạng dương môi cười mình quả thực không xem tin tức cho nên cũng không chú ý tới làm việc cô không nói cho lâm mạch mạch thật ra cô không chú ý điều này là vì trước kia cô thường xuyên thấy xỉ căng đan liên quan tới hoác vân hy trên các trang báo lớn lâu này cô hình thành n ệ tránh thà tin tưởng hoác vân hy sẽ bảo vệ cô quan tâm cô trong lòng lúc ban đầu cũng không tin những gì càng đàn về anh ta kia có điều bây giờ nghĩ lại cô cảm thấy một năm nay cô thật sự quá ngu ngốc quá ngây thơ quá không đáng giá con người đều sẽ thay đổi sẽ tiến về trước sau đó lui hoác vân hy đã sớm không phải thiếu niên ôn nhu ban đầu mà cô vẫn ở tại chỗ đợi anh ta một năm cũng may cô kịp thời tỉnh ngộ sẽ không ở lại vì hoắc vân hy nữa chương sáu mươi cô cố ý nhóm dịch thất liên hoa ném những thứ đó qua lê hiểu mạn chuyên tâm làm việc lâm mạch mạch bu lại thấp giọng nói đúng rồi nói cho cậu thêm một chuyện nghe nói nam thần của chúng ta long tổng tuyệt duyên với phụ nữ cậu và anh ấy có oăn nỉ h tật s ậ t tình một đêm cậu được lợi tiết lộ đi anh ấy phương diện kia thế nào nghe vậy trên mặt lê hiểu mạn đỏ bừng tức giận trận mắt nhìn cô ta được rồi đừng nhắc lại nữa làm việc được rồi không nói thấy cậu đỏ mặt anh ấy về phương diện kia nhất định rất mạnh mẽ lâm mạch mạch cười nhìn cô nói xong liền bắt đầu làm việc lê hiểu mạn bị cô ta nói càng ngày càng đỏ mặt nhịp tim vô hình tăng tốc lúc này điện thoại riêng trên bàn làm việc của cô đột nhiên vang lên dọa cô giật mình cầm lên ống nghe cô dùng tiếng phổ thông chuẩn nhất thanh âm vui vẻ xin chào tôi là lê hiểu mạn trong điện thoại truyền tới giọng nói trầm thấp mát lạnh quen thuộc là tôi lập tức đi lên long long tư hạo lê hiểu mạn cả kinh lập tức đưa ống nghe ra xa vì cô đặt ống nghe sát bên t a i thanh âm long tư hạo vang lên giống như dán vào thai cô nói thanh âm trầm thấp làm cho lỗ thai cô nóng lên tim đập như t r ố n g b ỏ i cô có tật giật mình nhìn chung quanh mới t h ấ p giọng c ô ý làm như không nghe ra giọng nói của long tư hạo nghiêm túc nói chào cô tiểu thư nơi này là bộ thiết kế tập đoàn châu đào the cô gọi nhầm rồi nơi này không có người cô muốn tìm tôi c ú t trước dứt lời lê hiểu mạng c ú t điện thoại nhưng một giây kế tiếp điện thoại lại vang lên cô nhíu đôi mi thanh tú bất đắc dĩ cầm ống nghe lên thanh âm vui vẻ như cũ chào tiểu thư nơi này thật sự không có người cô muốn tìm trong điện thoại truyền tới thanh âm trầm thấp của long tư hạo lê hiểu mạn tôi là đàn ông điểm này hẳn em rất rõ lê hiểu mạn cầm ống nghe đỏ mặt giống như đã hiểu gật đầu à thì ra cô tìm đàn ông thật xin lỗi nơi này chỉ có phụ nữ dứt lời lê hiểu mạn đang muốn cúp điện thoại lâm mạch mạch bu lại nghi ngờ nhìn cô mạn mạn ai gọi thế lê hiểu mạn che giấu tia hoảng sợ trong lòng mặt không đỏ không thở mạnh nói tịch mịch tìm đàn ông đoán chừng là gọi nhầm lúc cô nói lời này ống nghe còn sát bên h a i vì vậy lời của cô long tư hạo di nhiên nghe được ngay sau đó cô liền cúp điện thoại điện thoại không vang lên nữa cô đang chuẩn bị chuyên tâm làm việc bộ trưởng dương bộ thiết kế liền đi tới bên người cô nhìn cô nói lê h i ể u mạng cùng tôi đi ra ngoài một lát lê h i ể u mạng thấy sắc mặt bộ trưởng dương cực kỳ nghiêm trọng cho là sẽ ra chuyện lớn lớn gì không dám thờ ơ đứng lên đi theo sau lưng ông ta ra khỏi phòng làm việc bộ thiết kế cô vừa đi theo bộ trưởng dương ra ngoài dương ly mai buổi sáng bị lê h i ể u mạng tắt liền châm trọng nói không hổ là hồ ly tinh thật sự quyến rũ người khác ngay cả chú tôi cô ta cũng quyến rũ liễu kiều kiều ngồi gần cô ta nhìn cô ta làm động tác s u y t h ấ p giọng nói lý mai nhỏ tiếng một chút cẩn thận cô ta nghe được lại cho cô bàn thai nghe nói hôm qua cô ta ngồi xe chợ lý lạc về sáng nay ngồi xe chợ lý lạc tới tối qua khẳng định cô ta leo lên giường chợ lý lạc phong lưu sung sướng với chợ lý lạc một đêm sau lưng cô ta có chợ lý lạc làm chỗ dựa sau này cô đừng chọc cô ta h ừ tiểu tiện nhân dương lỵ mân siết chặt hai tay trong mắt lộ ra hung ác tôi sớm muộn cũng sẽ dạy dẫu cô ta để rồi xem chương sáu mươi mốt tôi muốn pha cà phê cho tổng giám đốc nhóm dịch thất liên hoa sau khi dương chính phong ra khỏi phòng thiết kế thì lập tức bước vào thang máy ấn tầng 30, lê hiểu mạn cũng bước vào theo thấy dương chính phong ấn tầng 30, cô hơi nghi ngờ đang định hỏi ông ta đến tầng 30 làm gì thì chợt thấy vẻ mặt nặng nề của ông ta xoay chuyển 180 độ nét mặt đầy vẻ tươi cười mắt cũng hiếp thành một đường cô lê thì ra cô là tình nhân nhỏ của tổng giám đốc hạ tôi đúng là có mắt như mù cô đi làm ở phòng thiết kế mà tôi quản lý đúng là vinh hạnh của tôi nhưng có thể phiền cô lên nói tốt cho tôi mấy câu trước mặt giám đốc không cô xem tôi làm ở phòng thiết kế mười mấy năm rồi bao giờ tôi mới được thăng chức dương chính phong khoảng hơn bốn mươi tuổi dáng người hơi béo bụng địa cười rộ lên giống hệt một pho tượng phật di lặc đôi mắt xinh đẹp của lê hiểu mạn hơi neo h lại nghi ngờ liếc nhìn dương chính phong ai nói tôi là tình nhân nhỏ của tổng giám đốc dương chính phong cười tít mắt nhìn cô cô lê đừng xấu hổ cô cứ yên tâm tôi sẽ giữ bí mật tổng giám đốc để cô đến làm ở phòng thiết kế nhất định là vì không muốn mọi người trong công ty biết quan hệ của hai người tôi biết tôi biết tuổi trẻ mà có sao đâu nghe thấy lời của ông ta miệng lê hiểu mạn méo sệ cuối cùng cũng hiểu tại sao dương chính phong lại gọi cô vào thang máy lên tầng ba mươi xem ra đây là mệnh lệnh của long tư hạo rồi dương chính phong nhất định là vì vậy mà hiểu lầm đến tầng ba mươi cửa thang máy mở ra dương chính phong hơi k h n g người mỉm cười nhìn cô cô lê nhớ đừng quên những gì tôi vừa nói với cô trong thang máy nhé nửa đời sau của tôi đều giao cả cho cô đấy miệng lê hiểu mạn giật giật liếc nhìn diệp san thư ký của long tư hạo đang đứng ngoài cửa thang máy cô ấy đứng nghiêm chỉnh tại chỗ mặc đồ công sở màu đen khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười dịu dàng cô lê lê hiểu mạn thấy thư ký của long tư hạo đứng ngoài thang máy nên đón thì hơi neo h mắt lại rốt cuộc long tư hạo đang muốn làm gì anh suốt ngày gọi cô đến phòng giám đốc thế này chẳng lẽ là muốn biến cô trở thành tình địch của cả công ty sao vốn không muốn vào phòng giám đốc cô đột nhiên cảm thấy cực kỳ tức giận ánh mắt hiện lên chút d a n h m á n h khoe môi nết lên một nụ cười kỳ lạ cô đột nhiên dừng chân lại nhíu mày liếc diệp san cười nói xấu hổ quá tôi có chút việc chờ chút nhé tôi sẽ lên nhanh thôi diệp san thấy cô lại bước vào thang máy rời khỏi thì sửng sốt không hiểu tại sao cô lại đột nhiên nói có việc rồi rời khỏi cô đứng tại chỗ đắn đo không biết có nên đi thông báo cho long tư hạ không chờ một lúc cô lại thấy lê h i ể u mạn quay lại cô tơi ư cười bước lên nhẹ nhàng nói cô lê có thể đến phòng tổng giám đốc chưa ạ tay phải lê h i ể u mạn cầm vũ khí bí mật che che giấu giấu đưa mắt nhìn diệp san nói đến phòng trà trước tôi muốn tự mình pha cho tổng giám đốc một tách cà phê diệp san hơi kinh ngạc liếc nhìn lê hiểu mạn nhưng cô biết long tư hạo đã để cô đến tận thang máy đón người thì địa vị của cô ấy trong lòng giám đốc nhất định không tâm thường vì vậy cô vô cùng cung kính lễ phép diệp san vẫn giữ trên mặt nụ cười dịu dàng đưa tay phải ra cô lê mời cô đi bên này cô quyết định đưa lê hiểu mạn đến phòng trà trước trong lúc pha cà phê lê hiểu mạn cố ý sai bảo diệp san pha xong để diệp san bưng cho hai người cùng bước vào phòng tổng giám đốc chương 62, tôi không ngại mỗi người một nửa đâu nhóm dịch thất liên hoa ngồi trước bàn làm việc làm bằng gỗ tử đàn long tư hạo nhìn chăm chú vào máy tính không hề bị ảnh hưởng bởi việc lê hiểu mạn và diệp san bước vào diệp san bưng tách cà phê mà lê hiểu mạn pha đặt lên bàn làm việc của long tư hạo sau đó lấy tốc độ xét đánh lui nhanh về phía sau ba bước lê hiểu mạn thấy thế thì hơi meo mắt lại nghi ngờ nhìn diệp san hành động vừa rồi của cô ấy giống như kiểu long tư hạo là lũ lụt thú dữ vậy ra ngoài giọng nói trầm thấp của long tư hạo vang lên vâng diệp san nghe tiếng thì không dám nhìn long tư hạo thêm một cái nào nữa xoay người cung kính ra khỏi phòng tổng giám đốc diệp san vừa ra ngoài văn phòng xa hoa như vậy cũng chỉ còn lại hai người lê hiểu mạn và long tư hạo không khí vô cùng cứng ngắc xấu hổ lê hiểu mạn nhíu mày nhìn tách cà phê bên cạnh long tư hạo thấy hai mắt anh vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính thì hít một hơi cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể nói tổng giám đốc cà phê lạnh uống không ngon nữa đâu long tư hạo ngẩng đầu ánh mắt thâm thúy hơi l o e lên liếc nhìn cô giọng nói trầm thấp rõ ràng chẳng lẽ không ai nói cho em biết là tôi thích cà phê lạnh sao hửng cái gì lê hiểu mạn kinh ngạc đôi mắt xinh đẹp híp lại nhìn c h ầ m c h ầ m vào tách cà phê cô p h a cánh tay hơi nhấc lên nếu anh không uống thì chẳng phải sẽ lãng phí tấm lòng của cô hay sao nhất định phải để anh uống cô nhíu mày nhìn long tư hạo khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn tươi cười diễm lệ tổng giám đốc chẳng lẽ không ai nói cho anh biết rằng cà phê ngon nhất là ở tám mươi lăm độ sao bây giờ uống là tốt nhất À, để tôi thử xem long tư hạo nhúng mày bàn tay to lớn bưng tách cà phê lên t à o nhã đưa lên miệng thấy thế lê hiểu mạn khẩn trương nắm chặt tay nhìn chằm chằm vào bờ môi gợi cảm của long tư hạo mắt thấy long tư hạo sắp uống rồi anh lại đột nhiên dừng lại sâu xa nhìn cô hỏi em nhìn chằm chằm vào tôi làm gì thế nào muốn uống sao a lên hiểu mạn lập tức lắc đầu cười cực kỳ dịu dàng tổng giám đốc đây là cà phê pha cho anh mà sao tôi có thể uống được tôi không uống đâu anh cứ uống đi long tư hạo nhún mày con ngươi thâm thúy dán chặt vào gương mặt tươi cười như hoa của cô bờ m ô i hoàn mị cong lên giọng nói trầm thấp lạnh nhạt tôi không ngại mỗi người một nửa đâu hoặc là tôi một ngụm em một ngụm cũng được khoe miệng lê hiểu mạn giật giật khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cũng đỏ lên đôi mi thanh tú nhăn lại chẳng lẽ anh phát hiện cà phê có vấn đề nếu không thì tại sao anh lại không uống cô hiếp mắt nhìn long tư hạo vậy sao được tổng giám đốc anh mo uống đi câu cuối cùng giọng điệu của lê hiểu mạn vô thức nhẹ hơn mấy phần lọt vào thai long tư hạo liền giống như đang làm lũng đôi mắt thâm thúy của anh như thể có thêm mấy ngôi sao sáng gương mặt tuấn mỹ dịu dàng hơn giọng điệu chấm thấp được tôi uống chỉ là em qua đút cho tôi uống đi cái gì lê hiểu mạn sợ hãi liếc nhìn tách cà phê trên bàn làm việc của long tư hạo âm thầm cắn răng cô cố ý pha cà phê cho anh nếu anh không uống chẳng phải là phí công của cô hay sao vì để long tư hạo uống hết tách cà phê kia cô cố gắng thẳng lưng bộ dạng như thể đang lao đến chiến trường bước tới trước bàn làm việc của long tư hạo bưng tách cà phê kia lên đưa lên môi long tư hạo ngoài cười nhưng trong không cười nhìn anh giọng điệu cực kỳ dịu dàng tổng giám đốc mời anh uống long tư hạo quét mắt qua tách cà phê cô đưa tới mí môi thổi cho tôi lê hiểu mạn hơi nết h môi trong lòng bồn u t r ồ n như có hàng ngàn con ngựa lao qua nụ cười càng thêm mê hoặc nghiến răng nghiến lợi phun ra một chữ được dứt lời cô kìm nén cơn giận đưa lên miệng thổi rồi đưa cho long tư hạo cười dịu dàng tổng giám đốc vậy đã được chưa chương sáu mươi ba thanh thư ký riêng của anh nhóm dịch thất liên hoa long tư hạo nhìn l y c à phé trước mặt đôi môi mỏng n í t lên đang muốn uống vào thì điện thoại ở bên cạnh văng lên thấy vậy lê hiểu mạn n h â n mày long tư hạo thuận tay cầm điện thoại sau đó nói một câu để anh ta vào lê hiểu mạn khó hiểu nhìn anh anh để cho ai vào đang lúc nghi hoặc nhìn cửa phòng tổng giám đốc bị người ở bên ngoài đẩy ra diệp san nghiêng người đứng ở cửa dịu dàng cười nói lâm tổng mời lập tức có một người đàn ông t r ừ n g hơn bốn mươi gương mặt chữ quốc tươi cười đi vào long tổng lâm tổng lê hiểu mạn thấy vậy nhìn c à phé trong tay hung hăng trứng mắt đứng lên đi về phía người đàn ông tuấn mỹ mà long tư hạo gọi là lâm tổng thấy hai người ngồi xuống ghế s o f a trong phòng khách lê hiểu mạn hận không thể xông lên bóp chết long tư hạo cô áp chế l ử a giận trong lòng bưng ca phe cung kính nói tổng giám đốc tôi đi ra ngoài trước dứt lời cô bưng l y ca phe xoay người muốn đi long tư hạo liền mở miệng nói qua đây lê hiểu mạn nheo mắt khuôn mặt nở nụ cười chuyên nghiệp bưng l y ca phe không tình nguyện đi về phía long tư hạo trong lòng nghĩ không ra anh gọi cô lại làm gì lâm tổng ngồi đối diện long tư hạo nhìn lê hiểu mạn anh ta nhìn chằm chằm đánh giá một hồi sau đó nghiêng đầu nhìn long tư hạo long tổng vị này là đường nét trên gương mặt anh ngu hòa cười nhẹ là thư ký riêng của tôi nghe vậy lê hiểu mạn giật giật khoe môi khi nào thì cô biến thành thư ký riêng của anh rồi hả thì ra là thư ký riêng của long tổng bộ dạng rất được khí chất lại tốt quả thật long tổng rất t i n h mắt lâm tổng nói xong lại nhìn lê h i ể u mạn quan sát sau đó nhìn chằm chằm đôi chân trắng non thon dài của cô long tư hạo thấy ánh mắt lâm chính cứ nhìn chằm chằm vào chân lê h i ể u mạn đôi mắt anh meo lại đầy nguy hiểm bên trong đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh khuôn mặt tuấn mỹ buộc chặt đôi môi mỏng n ế t lên vòng cung chờ lê h i ể u mạn đứng lại trước mặt anh anh nhìn cô lạnh nhạt nói mang c à phe cho lâm tổng đi cái gì lê hiểu mạn kinh ngạc khoe môi vệ n h ở lên liếc mắt nhìn lâm chính sau đó lại nhìn long tư hạo âm thanh nhỏ nhẹ tổng giám đốc này cà phê là cho long tư hạo không chờ cô nói xong đã cầm c à phé trong tay đưa cho lâm chính lâm chính nhận lấy c à phé sau đó vui vẻ nhìn long tư hạo long tổng khách khí rồi lê hiểu mạn thấy lâm chính nhận lấy ly c à phé đang chuẩn bị uống mắt cô hiện lên sự hoảng hốt đợi một chút lâm tổng trước đường uống kia cái kia ừ lê hiểu mạn bản muốn ngăn cản nhưng là lâm c h í nhực n h liền uống ngột n g ụ m cô mở to mắt ngẩn ngơ nhìn sau đó cổ tay mảnh khảnh của cô bị long tư hạo n ắ m lấy thấy vậy lê hiểu mạn nhớn mày ý hỏi anh cầm tay cô làm gì thì bị long tư hạo cầm tay kéo một cái cả người câu ngã vào lòng anh trùng hợp là cô vừa ngã vào lòng anh thì lâm chính đã phun hết c à phé vừa uống ra đúng lúc phun tới vị trí lê hiểu mạn vừa đứng nếu không phải cô được lòng tư hạo kéo vào ngực thì nhất định sẽ dính trưởng mà trùng hợp hơn là môi cô lại dán vào môi anh chương 64, tức giận vậy mà anh lại hôn cô nhóm dịch thất liên hoa lâm chính đứng lên chau m à sắc mặt cực kỳ đau khổ mặn chết tôi rồi đây là cái gì vậy chữ có phỉ của anh ta còn chưa nói xong thì thấy lê hiểu mạn và long tư h ả o hai người đang ôm nhau đột nhiên anh ta nghẹn họng lúc nhìn thấy ánh mặt sắc bén của long tư h ả o anh ta cười cười hiểu gì đó long tổng anh cứ tiếp tục tôi không q u ấ y r à y còn chuyện hợp tác chúng ta bàn lần sau vậy dứt lời anh ta như bị ma đuổi chạy khỏi văn phòng tổng giám đốc bên ngoài phòng tổng giám đốc diệp san thấy vậy cười đón hơi cúi người lâm tổng người đi t h ô n g thả lâm chính há miệng đau khổ nhìn diệp san thư ký diệp nhanh đưa tôi đến phòng trà c à p h ẽ kia sặt chết tôi rồi diệp san nghe vậy trong lòng hơi kinh hãi lập tức đưa lâm chính đi đến phòng uống nước trong văn phòng tổng giám đốc lê hiểu m ạ n thấy mình đang hôn long tư hạo cô đỏ mặt lập tức rời khỏi ngôi anh xấu hổ nói ngại quá tôi tôi không cố ý lúc này trái tim cô đập bang bang giống như đứa bé làm gì sai cụt mắt xuống hàng mi d à i như cánh bướm c h ậ m t r ầ n mê người long tư hạo nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô đôi mắt sâu thẳm lóe lên ý cười ngón tay thon dài của anh nâng cằm cô đôi môi mỏng nếch lên không sao mỗi người một lần là huề nhau cái gì ừ, ư ư m ở lê hiểu mạn nhìn anh còn chưa nói xong thì đôi môi bị anh hôn lấy anh hôn cô nhẹ cắn môi cô khi cô đang muốn rút lui anh lê hiểu m ạ n tức giận chứng anh vậy mà anh lại hôn cô anh có biết cô là em dâu của anh hay không long tư hạo n ê n đó anh mắt giận dữ của cô không hề có gì không tự nhiên ngược lại cực kỳ thản nhiên giống như lúc này anh chưa làm gì sau đó anh mới nhàn n h ạ t nói hiện tại h u i nhau không ai thiệt thòi cả lê hiểu m ạ n t r ừ n g mắt nhìn anh phát hiện mình lại đang ở trong lòng anh cô lập tức đứng lên chỉnh lại quần áo sau đó tức giận nhìn anh vì sao anh không uống ly cà phê kia có phải anh đã sớm phát hiện ra nó có vấn đề rồi không hả long tư hạo nhìn cô lại nhìn ly c à p h ê trên bàn trà đôi mắt nhạy cảm nhìn cô nhàn n h ạ t nói em thấy thế nào không lấy được câu trả lời của long tư hạo lê hiểu mạn kìm nén tức giận vì để bỏ được túi muối nhỏ đó cô cô y đến nhà ăn công ty mua muốn mặn chết anh nhưng mà quá đáng tiếc rồi nếu không phải sợ anh phát giác có vấn đề cô nhất định sẽ thêm chút tiêu dầu vừng mù tạt vào c h ỉ t i ế c cô vẫn thất bại rồi lần sau cô nhất định phải chỉnh được anh thấy dáng vẻ tự nhiên của anh cô rất muốn nhào tới cắn cho anh một miếng rất muốn biết làm sao anh phát hiện được cô nhíu mày nết môi người cười nhưng trong không cười hỏi tôi rất muốn biết làm sao anh phát hiện được long tư hạo nhìn cô nết môi t h ẳ n g nhiên nói từ lúc anh biết em là người pha c à phé thì anh liền biết nó có vấn đề rồi lê hiểu mạn nhìn anh ai nói anh ly c à phé này là tôi pha hả long tư hạo nhớn mày tao nha gác chân lên ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô không nhanh không chấm nói thứ nhất tôi không để thư ký diệp đi pha c à phé cho tôi cô ấy tuyệt đối sẽ không chủ động pha cho nên em là người pha thứ hai em sẽ không chủ động đi pha c à phé cho tôi trừ khi em muốn trêu chọc tôi nói đến đây long tư hạo ngừng lại đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô cánh tay thon dài d ỗ i ra lúc lê hiểu mạng kinh hôn thì đã kéo cô vào lòng mình anh cắn vành hai cô hơi thở nóng bỏng phun vào mặt cô khàn khàn vang lên hiểu hiểu thì ra em còn có một mặt nghịch ngậm như vậy em làm vậy tôi có thể hiểu là em để ý tôi sao hả chương sáu mươi lăm anh không làm trinh thám thì thật tiếc nhóm dịch thất liên hoa sau một trận nóng bỏng hơi thở thơm mát của anh quanh quẩn vùng mũi trong lòn lê hiểu mạn run lên mặt hồ bình tĩnh như bị cơn gió nhẹ thổi qua mặt nước lan tan anh ai để ý anh hả cô như bị điện giật đẩy l o n g tư hạo ra giận dữ nhìn anh l o n g tư hạo nên đón ánh mắt giận dữ của cô biểu tình trên khuôn mặt đầy thản nhiên không nhanh không chầm nói thứ ba em càng không thể đút c à phé cho tôi cho nên nhất định c à phé có vấn đề thứ tư em không củ ở thận để lại chưng cư trên miệng ly trên miệng ly có dính m ố i nghe l o n g tư hạo nói lê hiểu mạn h i ế p mắt thành một đường rồi áp chế tức giận trong lòng cô không thể không thừa nhận anh cực kỳ thông minh phân tích đạo lý rõ ràng hơn nữa còn rất cẩn thận ánh mắt nhạy cảm vậy mà phát hiện được muối trên miệng ly anh không đi làm trinh thám thì thật đáng tiếc cô mím môi liền nói sao anh biết trên miệng ly có muối mà không phải đường long tư hạo mỉm cười cong môi nói đường có thể m ặ n sao lê hiểu m ạ n nhụt trí nhìn anh không chỉ ánh mắt anh nhạy cảm mà lỗ thai cũng cực kỳ tình nhất định anh nghe được lầm tổng nói mặn chết ông ta nên mới đoán được làm mối cô nhăn mày gương mặt hiện lên biểu tình không phục nhưng rất nhanh bị cô che giấu cô cố gắng lấy lại giọng điệu hòa khí nói anh bảo tôi tới phòng tổng giám đốc là có việc gì nếu không tôi quay về chỗ làm việc thấy cô hỏi long tư hạo nhữ mày ánh mắt nhàn nhạt nhìn cô sau đó đứng lên cánh tay trắng non chế trụ cổ tay cô sau đó kéo cô vào phòng nghỉ thấy vậy lê hiểu mạng khẩn trương hỏi anh rốt cuộc anh muốn làm gì nghe ra được sự khẩn trương trong giọng nói của cô biểu tình của anh dịu lại đôi mắt đầy ý cười hiện lên sự trêu chọc đôi môi mỏng nếch lên vừa vào phòng nghỉ thì anh đã đóng cởi ạn lại cánh tay thon dài ôm eo cô tao nhã xoay người dùng lợi thế của mình đặt cô lên cửa cố định cô trong k h ủ y tay mình thấy vậy lê hiểu mạn cả kinh không hiểu anh muốn làm gì long tư hạo túi người dùng tư thế bề trên nhìn cô đôi môi cách môi cô rất gần lồng ngực to lớn kề sát người cô hơi thở nóng bỏng phả lên người cô hô hấp cực kỳ có quy luật k h í tức đầy nam tính của anh như tấm lưới vô hình vây lấy cô làm cô muốn trốn cũng không thể trốn không khí quá mức cái mũi lê hiểu mạn cứng đờ lưng dính s á t vào v ă n cửa hô hấp đầy căng thẳng đôi mắt trong suốt nhìn anh đầy khó hiểu anh lại muốn làm gì long tư hạo nhếch môi không nói gì nhưng vẫn nhìn cô chằm chằm thấy anh không nói gì lê hiểu mạn mím môi chống ngực đập thình lình không nói gì luôn phong nghị cực kỳ yên tĩnh hơi thở của hai người có chút nhiễu loạn sự khác thường này có thể lay động được tiếng lòng của hai người chương sáu mươi sáu tôi không ngại nhóm dịch thất liên hoa loại cảm giác quái dị này như có r ô n g tố sắp kéo tới như pháo sắp nổ lúc này từ từ đốt mạnh mẽ lên hết sức căng thẳng không hiểu sao lê hiểu mạn cảm thấy khẩn trương lòng bàn tay đổ mồ hôi hàng mi dài hơi rung rung cô nhìn vào mắt anh lúc này bên trong đôi mắt đó sáng cực kỳ thiêu đốt giống như muốn đè bẹp người ta không dám nhìn vào đôi mắt nóng bỏng đó của anh lê hiểu mạn rũ mắt nhỏ giọng nói rốt cuộc anh anh m u ố n thế nào em nói xem giọng nói khàn khàn vang lên hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cô anh túi đầu hôn lấy cô lê hiểu mạn như thuốc nổ mà long tư hạo là vật dẫn cả người cô chấn động như bị điện giật hơi nóng lan ra toàn thân hiểu h i ể u long tư hạo thỏa mãn với phản ứng của cô đôi mắt nhìn cô chằm chằm bên trong đầy ý cười thân thể cô run run như cơn sóng nhỏ rung động bên trong đôi mắt nhiễm đầy sương mù khàn khàn nói anh anh nói gì vung ra đừng đừng đối với tôi như vậy lê hiểu mạn không biết tại sao mình lại mẫn cảm như thế lý trí nói cho cô biết cô phải đẩy anh ra nhất định là cô nhiễm phải tật xấu gì nếu không sao đối mặt với anh lại khắc thường như vậy không làm gì với em âm thanh của anh khàn khàn mê người hỏi cô nụ hôn nóng bỏng rơi vào gáy cô thế này hả không được hôn đương không cô còn chưa nói xong thì anh đã c ú i đầu tiếp tục hôn ừ anh đôi mắt cô nhiễm đầy sương mù nhìn anh tức giận nói long tư hạo cô đang muốn đẩy anh ra nhưng hai tay lại bị k h ô n g chế cô ra sức ốn éo thân thể long tư hạo anh anh làm gì bưng ra đột nhiên long tư hạo ngừng lại nhưng m ô i vẫn dán lên môi cô đôi mắt nhìn cô chằm chằm đừng lộn xộn nữa nếu không tự gánh hậu quả hô hấp của anh r ồ n r ậ p sáng bức người có thể đốt cô thành tro bên trong quần c u ộ n tình chiều như muốn nhấn chìm cô nghe được lời anh nói lê hiểu mạn giật mình thấy đôi mắt nóng bỏng của anh cô ý thức được gì gì đó nên không dám lộn xộn nữa quả nhiên người đàn ông ở trước mặt cô không phải là tiểu bạch thỏ cô tức giận nhìn anh gương mặt tưởng đỏ chứng anh anh là tên sói háo sắc nhất vũ trụ còn không mau tránh ra sói háo sắc nhất vũ trụ long tư hạo nheo mắt đôi mắt đầy ý cười chẳng những không tránh ra mà còn dán lại gần hơn anh dán môi lên vành thai cô âm thanh khàn khàn mị hoặc lúc này còn xem tôi là đàn bà không không phải em nói tôi là đối tượng ngoại tình của em sao nếu đêm đó em bị tôi muốn một lần rồi tôi không ngại muốn thêm một lần nữa chương sáu mươi bảy đ ừ n g trêu đùa tôi tôi chơi không nổi nhóm dịch thất liên hoa dứt lời ý cười trong mắt anh càng rõ ràng hơn gương mặt càng thêm mê người quyến rũ cánh tay nhẹ nhàng nâng c ầ m cô vuốt ve làn da nhắn nhủi của cô ưm anh lê hiểu mạn như bị điện giật cả người run lên cô giật giật khỏe môi nói anh anh quả thật tôi quả thật thế nào không chờ cô nói xong long tư hạo đã hôn cô ý cười trong mắt như trói chặt cô khàn khàn khàn em chiếm đoạt tôi rồi còn không chuẩn bị phụ trách sao long tư hạo lê hiểu mạn co quắp khỏe môi hiện tại cô mới phát hiện thì ra anh là con sói đội lốt người kêu lên một tiếng sau đó đẩy anh ra thối lui đằng sau giận dữ chứng anh long tư hạo chuyện đêm đó chúng ta nên quên đi tôi không chỉ đã kết hôn mà còn là em dâu anh đấy vậy theo lời em dâu thì em không định ly hôn với cậu ta hả long tư hạo thu lại ý cười dần dần thay thế bằng sự lãnh đ ạ m như cũ đôi mắt loe sáng đã tối t â m trở lại làm cho người ta nhìn không ra anh nết môi quanh thân tản ra lệ khí lê hiểu mạn t r a o mày nhìn anh giọng điệu xa cách nói mặc kệ tôi và anh ta có ly hôn hay không thì đó là chuyện giữa tôi và anh ta không cần anh anh cả anh tới hỏi trước khi ly hôn với anh ta tôi gọi anh là anh cả sau khi ly hôn với anh ta tôi và anh là người qua đường ở công ty là quan hệ cấp trên cấp dưới nếu tổng giám đốc nhàm chán thì mời anh tìm chuyện khác làm đừng chơi đùa tôi tôi chơi không nổi long tư hạo tiến lên sau đó c ú i người nhìn cô ánh mắt đầy lạnh lẽo em cho rằng tôi đang đua giận em chẳng lẽ không đúng sao lê hiểu mạn nhấn mày ngước mắt lên nhìn anh long tổng tôi tới te đi làm không phải để chơi trò mập mờ với anh mời anh sau này đừng gọi tới tới văn phòng của anh tôi không muốn bởi vì anh mà để trở thành đối tượng người khác nghị luận sau lưng nghe vậy long tư hạo v u ô n g cầm cô ra nhìn chằm chằm cô rất lâu sau đó đưa một cái túi c h ẻ n nổ cho cô lạnh cảm nói mặc nó vào sau đó lập tức rời đi nếu không em cứ ở lại chỗ này đi lê hiểu mạn ngây ra nhìn túi ché nổ trong tay anh nhữ mày nói đây là anh sao vậy long tư hạo không chờ cô nói xong liền đưa nó cho cô sau đó kéo cửa phòng biểu tình lạnh lùng đi ra ngoài trước khi đi còn đóng sập cửa lại lê hiểu mạn không hiểu chân tướng nhìn cánh cửa phòng bị đóng lại rũ mắt nhìn vào bên trong chiếc túi là đôi tất mỏng màu đen khoe môi của cô giật giật thế nào cũng không nghĩ ra được đó là t ấ t chân anh có ý gì đây ghét bỏ cô mặc váy ngắn sao đây mới là mục đích anh gọi cô tới phòng anh không nghĩ ngợi nhiều vì để nhanh chóng rời khỏi đây cô rất không tình nguyện mặc đôi tất mỏng vào sau đó ra khỏi phòng nghỉ chương 68, anh ghét cô mặc ngắn nhóm dịch thất liên hoa long tư hạo đang ngồi trước bàn làm việc của anh thấy cô đi ra ánh mắt l á n h đạm lướt qua hai chân thon dài mảnh khảnh của cô n h ữ n g mày phát hiện cô mang vớ vào còn quyến rũ hơn vừa rồi ánh mắt anh thâm trầm u ám có xúc động muốn đi khởi ra cho cô l ê hiểu mạn thấy long tư hạo quét mắt qua hai chân cô theo bản năng khép hai chân lại meo mắt nhìn anh l á n h đạm hời hợt nói tôi có thể đi làm việc rồi chứ dứt lời xoay người đi ra bên ngoài thanh âm chìm lạnh của long tư hạo vang lên sau lưng cô sau này không cho phép mặc váy trên đầu gối nghe vậy lê hiểu mạn n h í mày nhìn anh đây là chuyện của tôi long tư hạo nghiêm mặt mím chặt môi mỏng thanh âm chìm l ạ n h ke tôi định đoạt nói không cho phép cũng không quá đáng lê hiểu mạn đ ẻ nén tức giận trong lòng nhìn anh không bối rối hỏi tại sao không cho phép ánh mắt long tư hạo lãnh đạm lướt qua cô liền đưa mắt nhìn máy vi tính môi mỏng n ế t thành một độ con kiên nghị t r ầ m giọng nói em mặc quá ngắn ảnh hưởng người khác làm việc anh lên hiểu mạn hít một hơi cô mặc váy rất n g ắ n sao cùng lắm chỉ ngắn hơn hôm qua mấy cm mà thôi toàn bộ te tùy tiện kéo một người phụ nữ ra cũng mặc ngắn hơn cô tại sao anh không đi quản cô r ố t cô biết anh cố ý tìm sai lầm của cô cố ý chơi cô cô đặc tội gì anh cô hiếp mắt nhìn lòng tư hạo nhìn máy vi tính tổng giám đốc nếu như anh không vừa mắt tôi tôi có thể từ trước dứt lời cô nhìn anh chằm chằm thấy ánh mắt anh vẫn rơi vào máy vi tính như cũ không vì lời của cô mà có bất kỳ phản ứng nào cô đợi hồi lâu anh vẫn không đáp lại tức giận trong lòng lê hiểu mạn nuốt không trôi phun không ra cô dùng ánh mắt sắc bén hung hăng trận mắt nhìn lòng tư hạo liền xoay người cất bước đi ra ngoài cô vừa đi tới cửa phòng làm việc thanh âm trầm thấp lánh đạm không nghe ra vui giận của lòng tư hạo chuyển tới tôi không phê chuẩn cả đời này em cũng đừng nghĩ tới rời khỏi the nghe vậy lê hiểu mạn xoay người thấy ánh mắt lòng tư hạo vẫn rơi vào máy vi tính môi mỏng mím chặt biểu tình cực kỳ nghiêm túc giống như vừa rồi anh chưa từng nói gì cô nhìn anh chằm chằm sắp cho là cô vừa nghe lầm long tư hạo vừa nói gì sao có không ngay sau đó cô mới nhúng mày ra khỏi phòng làm việc tổng giám đốc trong lòng đầy hoán khí nói không ra nuốt không trôi cô sắp chết n g ộ sau khi cô rời đi long tư hạo mới rời mắt khỏi máy vi tính nhìn hướng cô rời đi mím c h ặ t ngôi biểu tình thâm thúy làm người ta suy nghĩ không ra giữ cô ở ke là chuyện duy nhất anh có thể cưỡng b á c cô bất kể lập trường có đúng hay không lúc này điện thoại anh đột nhiên vang lên thu hồi tầm mắt ánh mắt anh rơi vào trên điện thoại thấy tên hiện lên màn hình anh nhìn một lát mới nghe điện thoại trong điện thoại truyền tới thanh âm ngọt ngào mềm mại tư hạo sao bây giờ mới nghe điện thoại rất bận rộn sao biểu tình lãnh đạm trên mặt lòng tư hạo nhu hòa mấy phần giọng nói cũng nhu hòa không bận có chuyện gì không trong điện thoại yên lặng hai giây sau đó liền chuyển tới thanh âm vô cùng nhu mì không có gì chỉ là nhớ anh lúc nào chúng ta về pháp em nhớ ba mẹ long tư hạo cầm điện thoại ánh mắt ưu ám thâm thúy như hô sâu vạn trượng không nhìn ra ưu tư môi mỏng khẽ nhếch bên này còn có việc chưa xử lý thanh âm ngọt mềm vang lên lần nữa không phải còn có anh lạc thủy sao tư hạo tối nay có thể đến ở cùng em không chương sáu mươi chín để cô và cô ta hợp tác nhóm dịch thất liên hoa ánh mắt long tư hạo sâu thẳm ám t r ầ m mím chặt ngôi không trả lời đầu bên kia điện thoại không được long tư hạo đáp truyền tới thanh e m giận dỗi tư hạo nếu tối nay anh không trở lại ở cùng em em sẽ không uống thuốc nghe vậy ánh mắt thâm thúy của long tư hạo hơi chấm xuống trầm giọng nói sophie không được phép càn quái được rồi em không càn quái anh trở lại ở cùng em em nhớ á anh người phụ nữ trong điện thoại nói xong cúp điện thoại trước long tư hạo nhìn điện thoại môi mỏng mím chặt trên mặt tuấn mị không nhìn ra ưu tư bộ thiết kế lê hiểu mạn trở lại bộ thiết kế liền bị gọi tới phòng làm việc của trưởng phòng sau khi đi vào cô mới phát hiện dương lỵ mân buổi sáng bị cô tắt hai bàn thai cũng ở đó dương lỵ mân thấy cô mặt lạnh dáng vẻ rất khó chịu nhìn cô lê hiểu mạn chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua cô ta liền nhìn trưởng phòng bộ thiết kế dương chính phong đang ngồi trước bàn làm việc nhẹ giọng hỏi trưởng phong dương ông tìm tôi có chuyện gì không dương chính phong ngồi trên ghế làm việc đứng lên vẻ mặt tươi cười nhìn cô lê tiểu thư chỗ này có tài liệu khách hàng cô xem đi dứt lời dương chính phong giao tài liệu khách hàng trong tay ông ta cho lê hiểu mạn dáng vẻ cung kính trang nghiêm tựa như lê hiểu mạn là hoàng hậu nương nương cao cao tại thượng còn ông ta là tiểu thái g i à m cố hết sức lấy lòng dương lỵ mân ở một bên thấy chú ruột cô ta chẳng những kính trọng gọi lê hiểu mạn là lê tiểu thư mà còn rất cung kính với cô cô ta nghi ngờ nhưng lại càng thêm ghen tị ghét lê hiểu mạn sắp tức g i ậ n đến r ơ i lên hai quả đấm trong mắt lóe lên tia đột gác khoe môi nở nụ cười nhạt lê hiểu mạn không hiểu nhận lấy phần tài liệu khách hàng kia nhìn kỹ một lần mới ngước mắt liếc nhìn dương chính phong hỏi trưởng phòng ý của ông là dương chính phong nhìn lê hiểu mạn cười nói lê tiểu thư lý sướng viễn là khách hàng lớn nhất của công ty chúng ta hơn nữa hợp tác lâu dài với công ty chúng ta ba tiệm châu đào dưới cờ lý tổng đều bán sản phẩm của chúng ta tháng sau là sinh nhật phu nhân của lý tổng lý tổng muốn đặt một bộ trang sức cố ý chỉ định bộ thiết kế chúng ta thiết kế cho phu nhân ông ấy nhưng yêu cầu của lý tổng rất cao luôn không hài lòng với bản thảo của nhà thiết kế chúng ta tôi từng xem bản thiết kế của lê tiểu thư vô cùng đặc biệt vô cùng có sáng kiến Mô. dương lị mân thấy dương chính phong kính trọng khen lê hiểu mạ cô ta không nhịn được tàng hắng khủ trưởng phòng chú khen đủ chưa nghe tiếng tàng hắng dương chính phong trợn mắt nhìn dương lị mân cười nhìn lê hiểu mạ lê tiểu thư lị mân cũng là nhà thiết kế ưu tư của bộ thiết kế chúng ta nhiệm vụ thiết kế trang sức cho lý tổng giao cho hai người phụ trách tôi tin hai người hợp tác nhất định trang thể thiết có sức kế ra lúc ý tổng từ tiến bắt rất ta tác, lòng. Ngay Mạng Dương Mân liền lớn Dương Chính Phong lại để cô và cô ta hợp tác, không ra vấn hài Hiểu khi hiểm khích hợp mày, vào và là với lại mới Lê Lị lạ. l cao vậy, để đầu cô có cô, cô cô ke đề ra xảy này dương lị mân nói trưởng p h o n g yên tâm chúng tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ dứt lời cô ta nhướng mày nhìn lê hiểu mạn cười có chút quỷ dị đúng không lê tiểu thư cô ta tận lực nhấn mạnh ba chữ lê tiểu thư lê hiểu mạn mí môi nhìn dương chính phong trưởng phong yên tâm tôi sẽ cố gắng hết sức khả năng của tôi thiết kế ra trang sức lý tổng hài lòng chương bảy mươi yên tâm mình nhất định làm phiên cầu nhóm dịch thất liên hoa ra phòng làm việc lê hiểu mạn vừa ngồi xuống vị trí mình dương lỵ mân liền đi tới bên người cô lanh đạm nói lê hiểu mạn tôi vừa liên lạc với lý tổng mời ông ấy tối nay ăn cơm ở nhà hàng hoa tây nói chi tiết bộ trang sức sau khi tan việc cô đừng đi về trực tiếp đến nhà hàng hoa tây cùng tôi cứ quyết định vậy đi dương lị mân nói xong không cho lê hiểu mạn cơ hội nói chuyện liền xoay người đi về vị trí của mình lê hiểu mạn nhìn dương lị mân nhữ mày luôn cảm thấy bữa cơm này không đơn giản nhưng trưởng phòng dương giao cho cô và dương lỵ mân phụ trách cô không thể không đi lúc này lâm mạch mạch bu lại hai mắt tò mò nhìn cô hỏi mạn mạn tại sao cô ta muốn cậu đến nhà hàng hoa tây lý tổng đó là sao lê hiểu mạn nhìn cô ta lý tổng là khách hàng lớn nhất của công ty chúng ta tháng sau là sinh nhật phu nhân ông ấy đặt một bộ trang sức trưởng phòng để cho mình và cô ta phụ trách lâm mạch mạch nghe xong liếc mắt dương lị mân lại nhìn lê hiểu mạn giọng mang theo lo lắng nói mạng mạn sao mình có cảm giác không đúng sao trưởng phòng để cho cậu và cô ta cùng phụ trách hay là tan việc mình đi cùng cậu lý tổng đó là một sói già nghe vậy lê hiểu mạn ngước mắt nhìn lâm mạch mạch trên mặt nổi lên cảm động cười nói mạch mạch cảm ơn cậu quan tâm mình như vậy yên tâm mình chỉ nói chi tiết bộ trang sức với lý tổng sẽ không có chuyện gì nếu có chuyện mình sẽ gọi điện thoại cho cậu lâm mạch mạch nhìn cô gật đầu dặn dò nếu có chuyện nhất định phải gọi điện thoại cho mình lê hiểu mạn nhữ mày cười nói yên tâm đi nếu có chuyện mình nhất định sẽ làm phiên cậu lê hiểu mạn không nghĩ tới lý sướng viễn lại để cho tài xế ông ta đến đón cô và dương lỵ mân nơi đến không phải là nhà hàng hoa tây mà là quán bar xa hoa nhất thành phố ca cô xuống xe mới biết không phải nhà hàng hoa tây cô vốn định xoay người rời đi lại bị dương lỵ mân lấy lý do lý sướng viễn là khách hàng lớn nhất của công ty không thể đắc tội kiên quyết kéo cô vào phòng bao vip sang trọng phòng bao rất lớn phong cách thiết kế đặc biệt dưới đất là cẩm thạch hình tam giác ánh đèn chiếu lên s o f a màu đỏ thấm đầy sức sống lúc này một người đàn ông trung niên mặc câu phục mang giày ra ngồi trên s o f h a chừng bốn mươi tuổi đeo kính biểu tình nghiêm túc lần đầu tiên tới quán bar lê h i ể u m ạ n rất không thích ứng dự cảm xấu trong lòng ngày càng mãnh liệt dương lị mân đứng bên cạnh đẩy cô một cái sau đó bước tới hai bước cười nhìn lý sướng viễn lý tổng xin lỗi để ông đợi lâu vị này là đồng nghiệp của tôi lê hiểu m ạ n lý sướng viễn nhìn lê hiểu m ạ n quan sát cô từ đầu đến chân một phen vẻ nghiêm túc trên mặt không biến hóa bao nhiêu ngay sau đó nói dương tiểu thư lê tiểu thư ngồi xuống nói được dương lỵ mân cười nhìn lý sướng viễn gật đầu kéo lê hiểu mạng ngồi lên s o f a đỏ thẫm hai người vừa ngồi xuống liền có phục vụ mang rượu vào thấy vậy dương lị mân tự động rót ba ly rượu bưng một ly đưa cho lý s ư ớ n g viễn cô ta một ly cười nhìn lý s ư ớ n g viễn lý tổng vốn đã nói mời ông ăn cơm bây giờ lại để lý tổng t ô n kém tôi mời ông một ly trước lê hiểu mạn ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn dương lị mân phát giác có vấn đề cô ta và lý tổng sửa địa điểm khi nào lại không nói cho cô vừa rồi mới tới cô ta trực tiếp kéo cô vào phòng bao vip ế này giống như rất quen thuộc nơi này lý sướng viễn thấy lê hiểu mạn không nói câu nào cũng không bưng ly rượu kia trên khuôn mặt nghiêm túc nở nụ cười trầm biếm lê tiểu thư không muốn uống một ly với tôi sao vẫn cảm thấy tôi không đủ tư cách dương lỵ mân nghe thế liếc lý sướng viễn lập tức bưng ly rượu lên đưa cho lê hiểu mạn nhìn cô nói lý tổng là khách hàng lớn của công ty chúng ta lý tổng muốn cô uống cô cứ uống chương bảy mươi mốt tức giận cô không phải nữ tiếp viên bồi rượu nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạn liếc mắt dương lị mân ánh mắt rơi vào trên ly rượu trong tay trần trừ ngước mắt nhìn lý sướng viễn giọng mang theo hay này nói lý tổng xin lỗi tôi không biết uống rượu tôi lý sướng viễn không đợi lê hiểu mạn nói xong lập tức đổi sắc mặt giọng không vui nói xem ra lê tiểu thư không n ể mặt nếu vậy tôi thấy tôi nên đổi công ty năng lực nhà thiết kế của quý công ty thật khiến tôi không dám tân b ư ớ c lý sướng viễn tựa như rất tức giận nói xong liền đứng lên đi ra ngoài dương lị mân thấy thế lập tức đứng lên cung kính nói lý tổng ông khoan nóng giận sao chúng tôi có thể không đ ể m ạ ông thấy lý sướng viễn ngừng lại cô ta quay đầu nhìn lê hiểu m ạ n thấp giọng nói lê hiểu m ạ n khách hàng chính là thượng đế nếu cô đắc tội lý tổng ông ấy không hợp tác với công ty chúng ta công ty sẽ tổn thất rất lớn đến lúc đó cô và tôi không gánh nổi tội danh này không thể đền bù tổn thất vì công ty cô uống với lý tổng mấy ly bồi tội lý tổng cô lê hiểu mạng ngước mắt nhìn dương lị mân hơi mí môi tay nắm chặt chân ly trong tay trong lòng đặc biệt tức giận cô không nghĩ tới phải làm cho tốt một việc lại phải a dua nịnh nọt như vậy thiết kế là công việc của cô nhưng b ồ i rượu không có trong phạm vi công việc của cô cô là nhà thiết kế không phải nữ tiếp viên b ồ i rượu lý sướng viễn thấy lê hiểu mạn không có hành động gì sắc mặt rất khó coi tức giận nói nếu nhà thiết kế quý công ty không nể mặt tôi như vậy coi như xong xem ra tôi và quý công ty không cần phải tiếp tục hợp tác nữa dương lị mân thấy lý sướng viễn nói thế khoe môi nở nụ cười quỷ dị ngay sau đó vẻ mặt hoảng hốt hô lớn lý tổng ông khoan hãy đi mặt mùi ông chúng tôi nhất định cho bây giờ tôi sẽ nói cô ta uống dứt lời cô ta xoay người sắc mặt ngưng trọng nhìn lê hiểu mạn giọng câu khẩn nói lê hiểu mạn xem như tôi cầu xin cô cô cứ uống một ly này một ly thôi có được hay không cô đắc tội lý tổng tôi và cô sẽ bị đuổi việc nói không chừng còn bồi thường tổn thất của công ty coi như cô giúp tôi một tay uống một ly này lê hiểu m ạ n thấy giọng dương lỵ mân mang theo cầu khẩn cô cũng không muốn đắc tội lý tổng vì vậy vô cùng tình nguyện nói tôi chỉ uống một ly này dứt lời cô nhíu đôi mi thanh tú uống một hơi cạn sạch dương lỵ mân thấy cô uống cạn rồi âm thầm nhét ngôi xoay người nhìn lý sướng viễn cười nói lý tổng ông nhìn xem chúng tôi đều uống rồi vậy lý sướng viễn thu hồi biểu tình tức giận ngồi xuống sofa chuyện vừa rồi coi như là hiểu lầm tôi cũng biết lý tổng đại nhân đại lượng sẽ không so đo với chúng tôi dương lỵ mân cười nhìn lý sướng viễn nói kéo l ê hiểu mạn ngồi trở lại sofa ngay sau đó cô ta lại chủ động rót hai ly mời lý sướng viễn cho chuyện chi tiết trang sức với ông một lát sau nói muốn đi vệ sinh lê hiểu mạn thấy dương lỵ mân rời đi trong lòng càng bất an câu nước mắt nhìn lý s ư ớ n g viễn nở nụ cười công thức hóa lý tổng tôi cũng đi vệ sinh dứt lời cô vừa đứng lên liền cảm thấy c h o á n váng vô tình ngã xuống s o f a lê tiểu thư cô sao thế khó chịu chỗ nào lý sướng viễn vừa rồi còn ngồi ở một bên đảo mắt liền rời tới bên cạnh lê hiểu mạn vẻ mặt nghiêm túc mang theo nụ cười bỉ ngồi hai tay to m ỏ lên đ u ổ i cô chương bảy mươi hai thoát hiểm chồng tôi chết sớm nhóm dịch thất liên hoa ông ông làm gì lê hiểu mạn giật mình rụt chân hai tay trên s o f a đỏ thâm xanh mét đang chuẩn bị đứng dậy lý sướng viễn kéo lại cả người nhào xuống lê hiểu mạn thấy thế tâm thần hoảng hốt cầm túi sách bên cạnh đánh mặt lý sướng viễn lật đật đứng dậy trốn ra ngoài lý sướng viễn bị đánh trúng mặt một tay bộ mặt một tay nắm túi sách trong tay lê hiểu mạn tức giận đùng đùng nói lê tiểu thư cô tốt nhất là ngoan ngoan thuận theo tôi tôi là khách hàng lớn nhất của q u ý công ty nếu cô đắc tội tôi tôi sẽ khiến cô không kiếm ăn được lê hiểu mạn gắng sức lôi túi sách hai mắt tức giận và chán ghét nhìn ông ta thanh âm trong trẻo lạnh lùng bưng ra tôi thả mất công việc này cũng không thể nào thuận theo ông cô làm sao cũng không nghĩ tới cô lại gặp lao háo sắc chẳng lẽ đây chính là cái gọi là quy tắc ngầm sao nếu tính chất công việc này là vậy cô thả mất việc lý sướng viễn mặt đầy tức giận nhìn cô nụ cười thô bỉ lê tiểu thư đến quán b a còn giả vờ thanh thuần gì dứt lời ông ta tiến về phía lê hiểu mạn lần nữa thấy thế lê hiểu mạn lập tức né tránh điện thoại trong túi sách reo nhưng cô căn bản không có cơ hội nghe điện thoại ánh mắt cảnh giác nhìn chai rượu cách đó không xa cầm chai rượu lên cô giơ tay ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn lý sướng viễn ông ông tốt nhất đừng làm vậy nếu không nếu không thế nào tôi không tin cô dám đánh tôi lý sướng viễn nở nụ cười bỉ ổi căn bản không coi lê hiểu mạn ra gì ông ta nói xong liền vươn tay đoạt chai rượu trong tay lê hiểu mạn không được tới lê hiểu mạn hoảng hốt hét lớn nhắm mắt lại nhất thời nóng lòng chai rượu trong tay vừa vặn đánh trúng chán lý sướng viễn a nghe một tiếng hét thảm lý sướng viễn ngồi s ồ m xuống một tay che chán ngón tay chảy ra máu tươi thấy lý sướng viễn bị đả thương lê hiểu mạn ném mảnh vỡ trong tay bước chân không yên chạy khỏi phòng bao cô dám đánh tôi đứng lại lý sướng viễn thấy cô chạy ra ngoài một tay che chán đuổi theo thấy lý sướng viễn đuổi theo lê hiểu mạn càng kinh hoảng đầu càng choáng váng cô xông vào phòng bao khác trong phòng bao nam nữ cộng lại có mười mấy người tình cảnh b ố n náo nhiệt vì lê hiểu mạn xông vào mà đột nhiên yên tĩnh lại xin lỗi mùi thuốc lá nồng nặc khiến lê hiểu mạn liên tục ho khan cô lúng túng nói xin lỗi đang chuẩn bị rời đi n h ư n g cô lơ đãng liếc thấy một bóng người trên s o f a trong phòng bao lại là hoác vân hy anh ta quần áo s ố c xếp một người phụ nữ quyến rũ se x i、si、đang ngồi trên đùi anh ta tư thế cực kỳ ái muội lê hiểu mạn lôi dương bạn tốt của hoác vân hy lên tiếng trước anh ta đẩy người phụ nữ quyến rũ đang nằm trong ngực anh ta ra một tay đút vào túi quần mặt coi thường nhìn lê hiểu mạn giọng châm t r ọ c tại sao cô ở chỗ này không phải là theo dõi vân hy chứ cô đúng là không biết xấu hổ theo tới quán bar cô là một người vợ có phải cô nên cho chồng mình ít không gian không nghe được lời lôi dương lê hiểu mạn đang c h o n g váng đầu neo h mắt lại ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta đối với người đàn ông thích châm t r ọ c cô này cô cũng không có chút thiện cảm chủng loại giống nhau hoác vân hy có bạn cặn bã như vậy khó trách càng ngày càng không giống người cô không nhìn hoác vân hy thanh âm trong trẻo lạnh lùng chồng tôi chết rồi chương 73, lộ vẻ xúc động long thiếu ra đến đây nhóm dịch thất liên hoa dứt lời lê hiểu mạn một tay vịn c h á n xoay người lảo đảo bước ra khỏi phòng bao hoác vân hy vì lời vừa rồi của cô tức giận đẩy người phụ nữ nóng bỏng đang ngồi trên đùi hắn giận dữ hét lê hiểu mạn cô không nên giải thích chút vì sao mình lại xuất hiện ở nơi này sao có phải cô điều tra hành tung của tôi từ chỗ thư ký cho nên mới đến đây nghe vậy lê hiểu mạn siết chặt hai tay ánh mắt trong suốt nổi lên một tầng hơi nước lòng vẫn đau đớn giống như bị vật sắc bén đâm vào suýt chút nữa cô đã bị người khác dở trò chồng mình lại ở chỗ này rượu trẻ bé bét chẳng những mặc cho bạn tốt châm cho cô lại còn chất vấn cô rốt cuộc kiếp trước cô đã tạo n g h i ệ p gì vì sao lại gả cho một người đàn ông như vậy rốt cuộc anh có trái tim hay không cô không c ó xoay người thậm chí không trả lời hoác vân hy một câu cắn chặt ngôi dưới bước chân không ổn định chạy khỏi nơi này lê hiểu m ạ n hoác vân hy thấy vậy hai tròng mắt lánh mị n h a o lại đứng dậy đang định đuổi theo lại bị lôi dương gọi lại vân hy cậu làm gì vậy định đuổi theo cô ta sao cô ta sừng ả hoắc vân hy dừng chân hai tròng mắt lánh mị n h a o lại không đuổi theo ra ngoài lê hiểu mạn từ chỗ hoắc vân hy đi ra đầu càng ngày càng t r ò n váng vậy mà cô lại bắt gặp lý sướng viễn một tay che chắn đang tìm cô ở hành lang vừa nhìn thấy lý sướng viễn cô vội vàng xoay người chạy đi nhưng vì choáng váng nên không chạy mấy bước đã bị bị lý sướng viễn bắt lấy cổ tay vung ra vung tôi ra lê hiểu mạn ra sức d â y giụa nhưng lý sướng viễn càng nắm chặt hơn chán còn đang chảy máu ánh mắt hắn tức giận nhìn cô cô dám đánh tôi cô có tin tôi kiện cô ra tòa không ngày mai tôi lập tức kết thúc hợp đồng với the đến lúc đó The sẽ tổn thất không nhỏ. Hắn vừa dứt lời một giọng nói lạnh lùng trầm thấp liền vang lên kết thúc hợp đồng tổn thất không phải The mà là anh. Nghe được giọng nói quen thuộc này lê hiểu mạn nâng tầm mắt lập tức nhìn thấy long tư hạo đang đứng sau lưng lý xứng viễn con ngươi thâm thúy của anh đang neo lại ánh mắt l ấ m liệt giống như có một tầng băng xương đang bao phủ khuôn mặt tuấn tú tuyệt đẹp phả ra từng đợt khí lạnh đôi môi mỏng ưu mỹ mím chặt khí thế quanh thân khiến người khác khiếp sợ anh sao lại biết mà đến lê hiểu mạng không dám tin liếc nhìn long tư hạo nói xong câu này con ngươi trong suốt nháy mắt trào ra nước mắt ngay cả chính cô cũng không biết vì sao khi nhìn thấy anh vào lúc này nước mắt kìm nén từ lâu lại tràn ra như vỡ đê một giây kế tiếp bị nước mắt làm cho mơ hồ cô chỉ thấy được một bóng dáng tuấn mỹ đột nhiên đến bên người cô âm thanh rắc rắc vang lên lý sướng v i ê n kêu thảm một tiếng tay trái bị bắt lấy tay phải bị v ặ n gãy ngã xuống đất kêu gào trên mặt biểu cảm thống khổ không chịu nổi tốc độ của long tư hạo quá nhanh ra tay tàn nhẫn thậm chí l ê hiểu mạn còn không thấy do anh ra tay như thế nào câu nước mắt nhìn anh đôi mắt ngập nước đầy cảm xúc phức tạp lòng dấy lên sự xúc động anh y n g cô đang định lên tiếng cánh môi hồng hào đã bị lòng tư hạo túi đầu áp lên nhưng chỉ vài giây sau anh đã rời khỏi ánh mắt sâu kín khóa chặt cô ngón tay thon dài lao đi nước mắt chảy ra từ con người cô đôi môi ưu mỹ khẽ mấp máy giọng nói trầm thấp mơ hồ lộ ra sự tự trách không sao đều do tôi tôi không đến kịp thời nơi mềm mại nhất trong lòng lê hiểu mạn phút chốc bị chạm đến nước mắt càng chảy ra dữ dội cô cắn chặt môi dưới thân người mảnh khảnh khẽ run long tư hạo liếc nhìn cô đột nhiên ôm cô vào trong ngực dường như muốn nhập cô vào xương cốt ôm thật chặt mặc dù bị xiết đến sắp hít thở không thông nhưng đ ấ y lòng lê hiểu mạn vẫn cảm thấy ấm áp hơi thở mát lạnh quen thuộc chui vào lỗ mui cô khiến tinh thần khẩn trương vừa rồi được thả lỏng không ít cảm nhận được sự an toàn chưa từng có nhận ra thân thể mảnh khảnh của cô không còn run dày nữa long tư hạo mới liếc nhìn cô con ngươi sâu thảm s ẹ t qua tia đau lòng khó phát hiện ánh mắt tức giận giọng nói trầm thấp bá đạo nhưng không che giấu được sự quan tâm sau này không được phép đến nơi này nữa dứt lời anh bế ngang cô lên xoay người chuẩn bị rời khỏi quán b a kim h ả o lại nhìn thấy hoác vân hy đúng lúc đi ra từ phòng bao bốn mắt nhìn nhau hoác vân hy thấy long tư hạo đầu tiên là một trận tim đập thình thịch ngay sau đó ánh mắt l á n h mị rơi vào lê hiểu mạn anh đang bế nghĩ đến lần trước ở nhà hàng lê hiểu mạn đã hôn anh trước mặt hắn bàn tay trắng trẻo dần siết chặt lồng ngực tụ lại một ngọn lửa giận gương mặt tuấn tú nổi lên sự tức giận ánh mắt không vui liếc nhìn lòng tư hạo anh cả tại sao anh lại ở chỗ này bỏ cô ấy ra cô là vợ em chương bảy mươi b ố hai người đàn ông trực tiếp giao chiến nhóm dịch thất liên hoa. liên vợ c ầ u long tư hạo nheo mắt mày kiếm anh tuấn k h ẽ nhít lên ánh mắt sâu thảm môi anh đào mỏng mím thành độ cong lạnh lùng giọng nói trầm thấp nghe không ra vui hay g i ậ n tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy cuộc đời này còn rất dài đến cuối cùng cô ấy sẽ là vợ của ai còn chưa biết anh có ý gì hoác vân hy khe nhữ mày trong mắt l á n h mị nghi hoặc liếc nhìn long tư hạo khuôn mặt anh tuấn càng lộ rõ sự tức giận lê hiểu mạn đang trong ngực long tư hạo ngước mắt sững sờ liếc nhìn anh ngay cả cô cũng không hiểu vừa rồi anh nói vậy là có ý gì long tư hạo cũng không trả lời hoác vân hy môi mỏng anh mím chặt thu lại ánh mắt sâu thẳm liền bế lê hiểu mạn chuẩn bị rời đi thấy vậy hoác vân hy siết chặt hai quả đấm ánh mắt nổi lửa liếc nhìn long tư hạo giọng nói lạnh như băng sen lẫn sự tức giận long tư hạo nghể tình anh là con cháu của hoắc gia tôi mới gọi anh một tiếng anh cả anh không đợi hoắc vân hy nói xong con ngươi lạnh leo thâm thúy của long tư hạo đã quét qua đôi môi mỏng xinh đẹp khem ím giọng bình thản trước đến giờ tôi chưa từng xem mình là con cháu hoắc gia cậu có gọi tôi là anh cả hay không đối với tôi mà nói không có chút ý nghĩa nào nếu cảm thấy miễn cưỡng có thể không gọi anh hoác vân hy nheo mắt bị long tư hạo khiến cho nghẹn họng hắn siết chặt quả đấm phát ra tiếng ánh mắt sắc bén liếc nhìn anh bỏ cô ấy xuống nếu không đừng trách tôi không khách sáo với anh dứt lời hắn liền xông lên trước chuẩn bị đoạt lê hiểu mạn từ trong ngực long tư hạo long tư hạo chỉ khẽ con n môi bế lê hiểu mạn nhanh nhẹn lắc người một cái dễ như trở bàn tay tránh khỏi hoác vân hy sau đó bế lê hiểu mạn rời khỏi quán b a kim hảo mà không hoác vân hy c h ụ t hồ sơ y va vào tường trên hành lang a anh ta rên lên một tiếng che lô mũi bị đụng đau ngẩng đầu liếc nhìn bóng lưng l o n g tư hạo cùng lê hiểu mạn rời đi tức giận đến đỏ hai t r ó n g mắt trước giờ chưa bao giờ buồn bực như vậy rõ ràng là vợ h ắ n vì sao lại bị người khác nên ngang bế đi như vậy lê hiểu mạn chẳng lẽ cô thật có gì đó với long tư hạo anh ta đang chuẩn bị đuổi theo nhưng điện thoại di động lại vang lên lấy ra xem thử là hạ lâm gọi hàng mi thanh tú nhíu lại gương mặt tuấn tú lộ ra biểu cảm không kiên nhẫn sau khi nhân điện thoại cực kỳ không vui h ế t sao hả vân hy em hu hu em đang ở bệnh viện long tư hạo bế l ê hiểu mạn ra khỏi quán bar vốn dĩ muốn đưa cô đi bệnh viện nhưng lê hiểu mạn lại kiên quyết bảo l o n g tư hạo đưa cô trở về thúy viên trên xe vì đầu lê hiểu mạn c h ó n g váng nên cô tựa vào chỗ cạnh tài xế thấy l o n g tư hạo chuyên tâm lái xe do dự hồi lâu mới hỏi sao anh biết em ở quán b a kim hảo l o n g tư hạo nhàn nhạt mím môi hay tay cầm lái khẽ xiết chặt con ngươi sâu thảm lộ ra sự rét lạnh lúc ánh mắt sắc bén rơi vào người lê hiểu mạ đã nhu hòa đi mấy phần một tay anh lái xe tay còn lại xoa xoa tóc lê hiểu mạ đường cong trên khuôn mặt tuấn mỹ nhu hòa môi mỏng cong lên tôi và em có thần giao cách cảm cho nên bất luận em ở đâu tôi cũng có thể tìm được nghe anh nói vậy lê hiểu mạng ngước mắt nhìn gò má anh tuấn của anh thấy biểu cảm anh nhu hòa môi mỏng lộ ra một đường cong đẹp mắt đôi mi thanh tú cô hơi cao lại biết rõ chỉ là một câu nói đùa của anh nhưng cô lại thấy lòng mơ hồ rung động lời nói này giống như câu tỏ tình của đôi tình nhân chương 75, m á u huyết cô ấy dâng trào nhóm dịch thất liên hoa cô ru ú mắt hàng mi dài run run giống như cánh bướm đang bay thật lâu sau mới lên tiếng long tổng đừng nói đùa rốt cuộc sao anh lại biết hai chữ long tổng ngắn gọn nhưng lại khiến cho biểu cảm nhu hòa trên mặt long tư hạo nháy mắt trở nên đông cứng môi mỏng mím thật chặt ánh mắt sắc bén như kiếm anh không trả lời lê hiểu mạn chỉ l ặ n g lặng lái xe mặc dù trong xe mở lò sưởi nhưng lê hiểu mạn vẫn cảm thấy lạnh lẽo cô thấy long tư hạo không nói lời nào cô cũng không hỏi nhiều nữa không khí ngột ngạt vẫn luôn kéo dài đến khi xuống xe dẫn luôn sở quy r a tiến vào khu biệt thự thúy viên lê hiểu mạn xuống xe nói câu cám ơn với long tư hạo liền lảo đảo đi về phía trước chỉ là cô đi chưa được mấy bước liền bị người sau lưng đuổi theo bế ngang lên a anh anh làm gì vậy lê hiểu mạn cả kinh ngước mắt liếc nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của long tư hạo con ngươi trong suốt thoáng qua vẻ bối rối khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nở ra hai đoá hoa đỏ chính cô cũng không nhận ra được long tư hạo liếc nhìn cô lúc ánh mắt sâu thẳm rơi vào gò má ửng đỏ của cô sắc mặt cứng rắn l ạ n h lạnh vừa rồi liền trở nên nhu hòa hơn mày kiếm anh tuấn khẽ n h u ế c môi mỏng cong lên giọng nói trầm thấp không gợn sóng em cho rằng tôi có thể làm gì ở chỗ này yên tâm tôi không có sở thích vui vẻ lộ thiên cho dù muốn làm cũng sẽ làm trên giường anh lê hiểu mạn vì lời này của anh ngượng ngùng đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bàn tay thanh mảnh bắt lấy phần áo trước ngực anh ánh mắt c á o giận trợn trừng nhìn anh long tư hạo anh giỏi lắm giỏi cái gì sau thai nóng lên hơi thở nóng bỏng giường như muốn xuyên thấu màng nhị của cô không có gì thân thể lê hiểu mạn khe run rụt cổ lại trứng mắt nhìn anh vừa quay đầu lại phát hiện long tư hạo bế cô dừng trước cửa biệt thự hoắc ra cô kinh ngạc mở lớn hai mắt đẩy long tư hạo anh để tôi xuống không gấp m â y kiếm của long tư hạo khe n h ế c h khoe môi nở nụ cười ưu nhã kéo tay nhỏ bé của lê hiểu mạn mở khóa cửa biệt thự nên ngang bế cô đi vào anh lê hiểu mạn thấy vậy hít một hơi khí lạnh bàn tay mảnh nhẹ nhàng vỗ ngực long tư hạo long tư hạo mau thả tôi xuống anh không thể đi vào nếu như bị chị lâm thấy tôi có nhảy xuống sông hoàng hà cũng rửa không sạch long tư hạo nheo mắt ánh mắt sâu thảm hờ hứng quét qua cô khuôn mặt tuấn mỹ đầy vẻ thản nhiên giọng nói trầm thấp không gọn sóng tôi không cho rằng mối quan hệ của chúng ta cần rửa sạch h à lê hiểu mạn ngước mắt liếc nhìn long tư hạo con ngươi trong suốt lóe lên sự nghi ngờ có chút không theo kịp tiết tấu rốt cuộc anh có ý gì lúc cô còn đang liếc nhìn chiếc cằm tuấn mỹ của long tư hạo cô đã bị long tư hạo bế tiến vào phòng khách biệt thự mà dọc theo đường đi hai người cũng không có gặp phải nhân vật nguy hiểm chứ chị lâm ra những người giúp việc khác đã ra về không ở lại biệt thự mà chị lâm là người duy nhất ở lại lúc này cũng không thấy bóng dáng lúc lê hiểu mạn được long tư hạo bế lên lầu câu nghe thấy tiếng giày da phát ra mới lấy lại tinh thần cô quét mắt bốn phía thấy long tư hạo vậy mà lại bế cô lên lầu có chút không kiềm chế được máu huyết dâng trào khoe môi co rút cực độ suýt chút nữa ngất đi trời ạ vậy mà lại cùng cô lên lầu anh còn có thể phách lối đến thế này sao